Ngươi đó, thủy chung ngươi không hiểu, cái gì trở thành ma, bồn ma đích sắc chưa đạt tới mục đích không tứ thủ đoạn, nhưng cũng cần thu đồ đệ, cũng cần truyền thừa, cũng cần người trợ giúp, chẳng lẽ bồn ma lại muốn làm người cô đơn? Sở dĩ bồn ma chịu hao phí nhiều tâm tư như vậy, là bởi vì cảm thấy ngươi rất giống bồn ma, bồn ma muốn thu ngươi nên mới như thế. Nếu như bồn ma thật lòng muốn phế bỏ ngươi, ngươi cho là ngươi còn có nhiều tâm cơ để đùa bỡn như vậy sao? Hừ, cao bằng hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, hắn cũng biết, mặc dù mình đạt tới thiên tiên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 Cao bằng là người có dã tâm, đáng tiếc giờ khắc ngày, hắn hoàn toàn sụp đổ, hết thẻ tính toán, hết thảy ý nghĩ đều sụp đổ. Không phải bởi vì Cổ Ma khuyên bảo, không phải bởi vì Cổ Ma cường đại, mà chỉ vì Nhậm Vũ. Nhậm Vũ, không sai, đều là vì Nhậm Vũ, hắn luôn lấy Nhậm Vũ làm mục tiêu, dẫm đạp Nhậm Vũ dưới chân, hoàn toàn trả thù Nhậm Vũ là hy vọng và động lực chống đỡ hắn. Nhưng một màn vừa rồi kia lại vô tình dập tắt tất cả hy vọng và mộng ước của hắn. Nói cho ta biết, giúp cuộc cấp, Tiên Vương là tồn tại gì?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 Chỉ có điều giờ này trên bào tọa của hành cung Đông Hoàng Đại Đế đang ngồi không phải là Đông Hoàng Đại Đế mà là Hoàng đế Lý Hải Nguyên mặc Long bào của Hoàng Triều Thượng Cổ. Còn Đông Hoàng Đại Đế trước kia thì lại ở ngay phía dưới Hoàng Đế. Lúc này bộ dáng của Đông Hoàng Đại Đế lại có vài phần tương tự với Kim Bằng giống như là cha con, tuy rằng cũng là Đại Đế nhưng thời khắc này đứng ở bên cạnh Kim Bằng phía dưới Lý Hải Nguyên lại không có mải mái uy thế của Đại Đế.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 nhưng đối với hồ hồ bọn chúng lại phát ra kính sợ giống như hai tên hầu nhỏ bé tốt lắm ngươi trở về đến đây liền lầm bầm lầu bầu có cái gì không đúng chứ cung lắm thì sau này chúng ta đánh vào là được thấy bộ dáng cao mày của hồ hồ thấy hai con vượn trắng nhỏ cào tai bộ dáng gấp cáp đan diệu lên tiếng an ủi một bên ngọc vô song cũng vỗ nhẹ nhẹ hồ hồ để cho nó đừng lo lắng chỉ là bởi vì nhiều người nàng vẫn còn có chút không biết nên nói gì bất quá mọi người cũng đã thành thói quen hồ hồ đừng nóng vội sư nương nói rất đúng lần sau chúng ta đánh vào là được nói không chừng lần này chỉ là trở về đây gặp mặt để điều chỉnh kế hoạch thôi lúc này cổ tiểu bào đã rất to con cao lớn thanh âm cũng rất hùng hậu bởi vì đan rượu nói chuyện với hồ hồ rồi đi ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nhậm tinh nhậm tinh lặng lẽ chạy qua một bên các người thì tốt rồi ta đi vào vạn pháp giáo đúng là nhàm chán muốn chết nghe bọn họ nói tình hình chiến đấu lý thiên thành bên này thi thở dài rất là đau khổ hải thanh vân rất biết điều cười nói người ở bên đó có gì không tốt vạn pháp giáo nội bộ tranh đấu rất lợi hại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 Sư phụ ngươi trở về đây phải cao hứng mới đúng. Ngươi làm gì khóc như đứa nhỏ vậy? Cô Tiểu Bào này vừa khóc, một bên Văn Thi Ngữ nói, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Lúc nàng quen biết với Nhậm Vũ thì có cổ Tiểu Bào, hơn nữa cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện ở Đông Hoang như vậy, nhất là cổ Tiểu Bào bởi vì lôi kiếp tổ phù cuối cùng biến thành đứa nhỏ nàng bế trong tay. Với lại tình cảm như thế, nên cổ Tiểu Bào vẫn luôn thân cận nhất với Văn Thi Ngữ, giống như mẹ ruột của mình. Hiện tại Hàn Kêu đan Diệu là rượu sư nương, Kêu Ngọc Vu Song là vô Song sư nương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 Nhậm vũ cười nói, bên cạnh nhậm thiên hành lại có động tĩnh, hình vẫn tiên vương hiện ra, đang kích động đến dung người. Không cần nhậm vũ nói gì nữa, hình vẫn tiên vương trượt động, lập tức mang đi nhậm tinh còn chưa hiểu gì, biến mất khỏi nơi này. Ha, đồ đệ, sư phụ, hắn. Cổ tiểu Bảo thấy thế liền cả kinh, còn chưa hiểu chuyện gì, muốn ra tay cũng không kịp, vội nhìn sang nhậm vũ. Yên tâm, đó là mẹ của nó. Nhậm vũ cười vỗ vũ trấn ăn cổ tiểu Bảo. Nè.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 Quá nhiều, bây giờ người Nhậm Gia đột nhiên thấy ba vị tiên vương xuất hiện, cũng không có phản ứng quá lớn, thật ra là đã sớm chết lặng rồi. Nhìn mọi người như vậy, Nhậm Vũ cũng không khỏi cười trộm, thật lâu không về, vừa về liền dọa hết bọn họ. Hoành. Vừa nghĩ, cuối cùng Nhậm Vũ cũng kết thúc tra xét mọi người. Với cảnh giới của Nhậm Vũ hiện tại, vừa mới xuất hiện là Nhậm Vũ đã không ngừng tra xét từng người. Công pháp bọn họ tu luyện vốn là Nhậm Vũ chế riêng, càng rõ tình huống của bọn họ như bàn tay, hơi tra xét một chút liền rõ ràng, nhanh chóng thiết lập cho tiếp theo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 Đột nhiên bị kéo đi mất, hơn nữa nhậm vũ truyền phương pháp tu luyện cho mọi người, nhưng không có nói cho các nàng đan diệu, bởi vậy nhìn xung quanh biến hóa, đan diệu không khỏi kinh hô. Ngọc Phu Song nhìn xung quanh, nói, không gian chưa biến hóa hoàn toàn, vẫn là tiểu thế giới, nhưng mà, đây là chỗ khác. Giờ mới nhớ đến chúng ta mà, Văn Thi Ngữ lại nhìn nhậm vũ, đứng giữa ba người các nàng, quán trách một tiếng. Những năm gần đây Văn Thi Ngữ nắm giữ nhậm ra, vững vàng, cứng rắn, nhưng lúc này không còn gì, chỉ còn ôn nhu của nữ nhân. Dù là oán trách, nhưng trong đó lại bao hàm vui vẻ, tình yêu. Tương, chỉ là chuyện càng đột nhiên làm nàng không ngờ tới lại xảy ra, ngay sau đó nhậm vũ trực tiếp kéo nàng vào lòng, hôn mệnh lấy nàng. Nhiều này làm văn thi ngữ hoàn toàn không ngờ, cũng không có chuẩn bị gì, càng người ngây dại. Đầu óc trống rỗng, không còn gì cả, nàng thật không ngờ nhậm vũ trực tiếp như thế. Và, đan diệu vốn còn nhìn xung quanh, thấy cảnh này vội che miệng, biểu hiện cũng rất đặc biệt. Bất ngờ, chấn động, đồng thời không khỏi nhớ đến khi nàng phải rời nhậm ra, đến đông hoang bị nhậm Vũ đuổi kịp. Tha, Ngọc Vu Song theo bản năng cũng khẽ hô lên, mặt đỏ hồng, tay chân lúa cuống, nàng còn căng thẳng hơn cả Văn Thi Ngữ. Càng thêm không yên, mặt đỏ hồng hồng. Ngọc Vu Song kinh hô, làm cho Văn Thi Ngữ đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức nhớ tới Ngọc Vu Song cùng Đan Diệu còn ở cạnh. Nàng không trải qua chuyện như vậy, dù bình tĩnh hơn Ngọc Vu Song một chút, nhưng cũng lập tức cảm thấy không yên, hận không thể tìm chỗ trốn đi. Cương. Có. Người. Văn thi ngữ dùng sức muốn đẩy nhậm vũ ra, bởi vì đan diệu cùng Ngọc Vô Song còn đang nhìn, vậy cũng quá. Quá xấu hổ. ha ha Có ai, là ai, nàng cho rằng các nàng ấy thoát được sao? Nhậm vũ ngừa đầu cười nói, thân mình khẽ động đã đến cạnh Ngọc Vô Song, cùng hôn lấy Ngọc Vô Song y như vậy. Ngọc Vô Song phản ứng còn hơn cả Văn thi ngữ, lập tức cả người cứng ngắt, không động đậy, căng thẳng đỉnh điểm, mắt nhắm chặt. Phiếu câm lão đại cứ từ từ, ta đi trước. Ta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 Cương. Đan diệu ư A2 tiếng biểu lộ còn muốn nói, nhưng dần dần người cũng nhũng ra. Đông hoang, tiểu thế giới đại danh Tây Bắc, tương tư chờ đợi nhiều năm, toàn bộ đều bùng nổ. Một là tính cách của nàng không giống ngọc vô song, hơn nữa trước kia đã từng chảy, cộng thêm tường nhớ tích lũy nhiều năm bùng nổ, nàng trực tiếp ôm lấy nhậm vũ cảm thụ hơi ấm nhiệt tình. Còn văn thi ngữ nhìn cảnh này, nhìn nhậm vũ, trong mắt nàng cũng dần ướt nhòa.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 Nhưng các nàng vẫn luôn lặng lẽ yêu cầu bản thân, mỗi người đều gánh vác một phần trách nhiệm. Đây là trách nhiệm cũng là một loại áp lực cùng động lực. Hiện tại nhiệm vũ đã về, nam nhân của các nàng đã về, cuối cùng các nàng có thể buông ra tất cả. Mặc kệ cái gì đại giáo vô thượng, mặc kệ cái gì trời lòng đất lở, toàn bộ không liên quan tới các nàng. Bởi vì các nàng tin vào nhậm vũ, chỉ cần có nhậm vũ, mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Nơi này là không gian đặc thủ, không lớn lắm, nhưng rất đặc biệt.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 Hiện tại Đông Hoàng Thần giáo xảy ra chuyện hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng không liên lạc được tiên giới. Tiên giới lại xảy ra chuyện, Hải Thanh Vân bên Hải Thần giáo bị quỷ ám gì lại nghe theo Nhậm Vũ, ta xem quá nửa là bị Nhậm Vũ khống chế. Lúc này mà chúng ta còn không thể đồng lòng, cuối cùng chỉ sợ sẽ bị Nhậm Vũ tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn bọn họ càng nói càng kích động, sắp không nói tiếp được nữa, Đan Tuyền cũng tỉnh táo lại. Hiện tại nhất định phải đoàn kết toàn bộ lực lượng, bằng không sẽ không còn cách nào đối phó được Nhậm gia, hiện tại đã trở nên hết sức mạnh mẽ.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 Thiên Châu nói rồi, mọi người đều nhìn về phía đan Tuyền. Hiện tại không liên lạc được tiên giới, tiên khí chảy ra lại bị phong ấn, nhậm ra bành trường lớn mạnh nhanh chóng, đại giáo vô thượng cũng cảm thấy bị uy hiếp lớn, bọn họ nhất định phải nghĩ cách trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng cũng có chút nội tình cùng phương pháp, nhưng nếu thật có thể mở ra kho báu tiên giới vạn năm trước, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác.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 Tầng thứ nhất chính là phải dùng tới huyết mạch của bảy đại giáo vô thượng, tầng thứ hai cần thủ pháp đặc biệt, tầng thứ ba cần dùng bảo vật truyền thừa. Không nói gì khác, bởi vì nguyên nhân đặc thủ, trong đan tiên giáo ta đang giam giữ một số người có huyết mạch trực hệ của đông hoang thần giáo cùng hai thần giáo, cộng thêm 5 nhà chúng ta, ít nhất có cơ hội mở ra tầng thứ nhất, về phần tầng thứ hai và tầng thứ ba, cũng có biện pháp.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 Liên nhẹ giọng nói cảm khái, "Yên tâm, ta đã trở về, các muội đều có thể trở về chính mình, không cần vì nhân tố ngoại giới mà đè nén mình nữa." Nhậm Vũ khẽ nắm bàn tay ấm áp, mềm mại nhỏ bé của Văn Thi Ngữ, nhẹ giọng nói. Văn Thi Ngữ nghe Nhậm Vũ nói lời này, trong lòng một trận ngọt ngào, sau đó lại cười khổ nói, "Các nàng còn được, huynh nhìn xem hiện tại vui vẻ biết bao." Nhưng muội thật ra không có gì đè nén hay áp lực, vốn từ nhỏ đối mặt nhiều chuyện đã thành thói quen.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 Vừa nghe nhậm vũ nói vậy, văn thi ngữ cũng có chút mề hoặc, cảm giác như câu trước câu sau của nhậm vũ có điều mâu thuẫn, tuy nhiên nàng cũng biết nhất định là nhậm vũ có ý nghĩ của hắn. Lần này văn thi ngữ cũng không có nôn nóng vạn hỏi tới, mà chỉ lặng lặng chờ đợi nhậm vũ nói tiếp. Hạch tâm của nhậm gia nhất định phải giữ vững chiến lược tinh anh nhất, một người chưa gia nhập đều phải như thế, hơn nữa phải bảo đảm tuyệt đối đoàn kết, điều này là trọng yếu nhất.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 Ngọc Vu Song lực lượng cường đại hơn rất nhiều so với Đan Diệu, nhưng trong khoảnh khắc này lại cảm thấy trên tay Đan Diệu truyền đến lực lượng cường đại, làm cho nàng đều cảm nhận được hơi đau. Điều này khiến Ngọc Vu Song vô cùng giật mình, thầm nghĩ nhậm vụ ca ca này luyện chế dược phẩm hẳn là rất lợi hại, rất hoàn mỹ, nhưng Đan Diệu thì cũng rất lợi hại nha, không cần phải kích động như vậy chứ. Đây chính là hoàn toàn đám chim hoặc là mất đi chính mình, trong khoảnh khắc này nàng bộc phát ra lực lượng, đã vượt qua lực lượng bản thân nàng rất nhiều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 Khó có được có lúc làm cho đan diệu ngượng ngùng, không có biện pháp, vốn muốn biểu diễn một chút cho nàng hiểu được phép cộng trừ trong vòng 10, kết quả đột nhiên phát hiện đối phương đã là tồn tại cấp bậc nghiên cứu phi thuyền giữa các tinh, chênh lệch quá xa. Trong đạo dược phẩm, Nhậm Vũ dẫn dắt ở phía trước, trước khi Nhậm Vũ chưa rời đi, lúc Nhậm Vũ trao đổi cùng đan diệu còn dừng lại ở một khu vực nhỏ bé, mà trong những năm Nhậm Vũ rơi ra này, đan diệu tăng lên rất nhiều, mở rộng gấp trăm lần các thứ Nhậm Vũ dạy cho nàng lúc trước, đạt tới một độ cao mới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 Thấy bộ dáng chơi xấu của Đan Diệu, Văn thi Ngữ ở một bên cũng phải mỉm cười, khẽ lắc đầu, nha đầu kia không hổ là lúc trước có thể nữ già nam trang đi theo bên cạnh Nhậm Vũ lâu như vậy. Chơi xấu đúng không? Nhậm Vũ cũng bị chọc cười, nhìn Đan Diệu cười hỏi. Người nào chơi xấu, vốn chỉ là trước đâu mà thôi, Thi Ngữ tỉ tỉ nói xem có đúng không? Trước đây chưa có tính sổ với huynh đâu, được rồi, món nợ này sau này từ từ tính, tuy nhiên hiện tại phiếu công lão đại huynh phải mau mau đoái công chuộc tội, nói cho muội biết vừa rồi huynh làm sao làm được.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 Tha hà, Nhậm Vũ nghe nói như vậy không nhịn được các tiếng cười to, lấy tay vuốt cái mũi nhỏ xinh xắn của Đan Diệu nói, được rồi, hơi có chút dáng vẻ nữ nhân rồi. Ngay nào đó chúng ta động phòng, nếu không thì hiện tại liền động phòng đi, thế nào? Ha, Đan Diệu bị dọa cho hoảng sợ, trong đầu chợt hiện lên một màn kia, càng nghĩ đến phiếu cơm lão đại chân chính là tà thiếu, làm việc không dựa theo lẽ phải, nói không chừng hiện tại hắn thật sự dễ lập tức động phòng.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 hiện tại đan tuyển nóng vội muốn vào tầng thứ hai những thứ ở tầng một đã rất kinh người không gian này có rất nhiều tiên khí còn có thể mang công pháp ra ngoài có những thứ này tin rằng thực lực các giáo bọn họ sẽ tăng mạnh. Hoành thiên châu không lên tiếng nhưng khi đan tuyển muốn nói lần nữa đột nhiên một cỗ lực lượng bành trướng trên người thiên châu sông thẳng lên trời vô số tiên khí âm ầm đổ vào nháy mắt tiên khí trong người thiên châu cũng như tỉnh lại điên cuồng hấp thu tiên khí xung quanh vì thế tiên khí dung hợp với lực lượng thiên châu nháy mắt cùng thăng cấp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 Nhưng mà gặp phải nhậm ra, những thứ của bọn họ đương nhiên không dùng được, bởi vì trong nhậm ra, bất luận là Ngọc Vô Song có truyền thừa Vô Song Hoàng Phi, nhậm nhất nguyên thu được lực tiên hồn của tiên hạc, cổ tiểu bào dựa vào tổ phù, bọn họ đều sở hữu được lực lượng vượt trên pháp thần cảnh đình phong. Người khác đều có bình cảnh cực hạn, bọn họ không có, cho nên chân lệch quá lớn. Ha ha, dững sở hồi lâu, hoa cảnh đột nhiên cười to nói, tốt, tốt lắm.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 Nước mắt hạnh phúc chảy xuống, sắc mặt mỉm cười, khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng nhậm vũ, hắn đã rời đi. Văn thi ngữ vuốt ngọc bội trên ngực, thích sâu một hơi, dần ổn định tâm thần, đồng thời khống chế nước mặt, dần khôi phục uy thế chủ mẫu nắm giữ nhậm ra. Người đâu? Văn thi ngữ hô một tiếng, sau đó chuyển ra trăm mệnh lệnh khác nhau. Mành! một cây cờ đen to lớn trực tiếp phá vỡ không gian nhảy mắt xuất hiện trên một mảnh thảo nguyên trong vạn giảm nơi này có hai chỗ tiên giới sụp đổ xé rách không gian khi thức tiên giới chảy ra có điều toàn bộ bị khống chế trong một phạm vi hiện tại chủ kỳ xuất hiện nhậm vũ thi triển ấn quyết đánh vào các trận pháp thay đổi một chút biến hóa sau đó dẫn toàn bộ tiên khí vào tiểu thế giới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cứ như thế chủ kỳ lại xé rách hư không rời đi tình cảnh như thế đã kéo dài gần một tháng Nhậm vũ đã dùng biện pháp vượt xa tưởng tượng đánh một vòng toàn bộ đại thế giới. khi hắn cùng Nhậm Thiên Hành và ba đại tiên vương thay đổi toàn bộ phong ấn, hắn đã không cần làm nữa. đây là mấy chỗ cuối cùng, làm xong là Nhậm Vũ dừng lại. vành. sau khi chủ kỳ lại phá vỡ không gian, xuất hiện trong một mảnh sương mù mênh mông, không cần Nhậm Vũ làm gì, tiên khí trong phong ấn liền hội tụ vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. tiên khí không ngừng rơi xuống, tích lũy, sau đó cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đi qua sẽ thu lấy. nhìn mọi chuyện không thành vấn đề, Nhậm Vũ vừa động đã trở vào bên trong tiểu thế giới.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 Dĩ nhiên, đó là một không gian ổn định có tính vĩnh cửu, nếu như chế tạo một không gian tăng tốc thời gian gấp 100 lần với tính cách tạm thời, có thêm kiện tiên khí thượng phẩm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hoàn toàn vận chuyển đến gần tiên khí tuyệt phẩm của ta này trợ giúp, độ khó sẽ hạ thấp gấp mấy chục lần. Mà nếu như có các vị trợ giúp, cộng thêm ta khống chế, tỷ lệ thành công sẽ có 5 thành.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 Nhậm Vũ từ từ thúc giục thánh nhân luận đạo, một mặt thông báo mấy người bọn họ, một mặt bắt đầu cấu tạo không gian độc lập siêu cấp tăng tốc gấp 100 lần này. Nếu như câu nói của Nhậm Vũ lúc này để cho người khác nghe được, thấy được có 4 vị cấp bậc tiên vương ở một bên, trong đó có 3 vị còn là sinh linh hỗn độn xuất hiện với trạng thái bản thể mà Nhậm Vũ lại nói hết thảy phải làm theo lệnh của hắn, thì khẳng định sẽ bị giật mình kinh sợ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 Vốn Nhậm Thiên Hành sau khi được Nhậm Vũ cứu ra, thế con mình tiền đồ như thế, hơn nữa đã lãnh đạo Nhậm gia tốt như vậy, ông rất là an ủi. Trước kia cá nhân ông còn được, về mặt lãnh đạo gia tộc thì không được, cho nên sau khi trở về gần như ông không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của Nhậm gia, chỉ là gặp mặt một số người nhà. Vì thế đối với quyết định của Nhậm Vũ đưa ra, Nhậm Thiên Hành đều toàn lực ủng hộ, nhưng hành động của Nhậm Vũ lúc này lại hoàn toàn hù dọa cho ông hoàng sợ, cơ hồ là thông qua tiên hồn lực bạo phát ra tiếng kêu gào như điên khùng.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 Phổ, chỉnh sửa xong hết giai đoạn đầu của công pháp thánh hoàng quyết, Nhậm Vũ cũng không khỏi thầm thở vào nhẹ nhõm, rốt cục hoàn thành rồi. Nhưng sau đó, đột nhiên Nhậm Vũ có cảm giác tiên hồn lực của mình càng thêm thấu triệt, càng thêm cường đại, đây là vì sao? Trong nháy mắt này, Nhậm Vũ mới phát hiện trải qua 10 năm lần nữa các tỉa này, tư rằng phương diện lực lượng không có tăng lên, nhưng tiên hồn lực được tôi luyện lại là cường hãn nhất, lúc này đã là trạng thái kim tiên đỉnh phong. Sàng khoái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 Chỉ có điều lý Vạn Pháp không ưa Hoa Cảnh, hơn nữa xảy ra chuyện lần này, hắn ngược lại cảm thấy thanh long rất thẳng thắn rất hợp tính, nên lúc này liền đứng ra bênh vực. Vừa có thêm người của Vạn Pháp giáo, lập tức tình huống trở nên khác biệt. Các người, trong mắt Hoa Cảnh lóe lên một tia sáng âm độc, nhưng ngay lúc này Tàn Hồn Thiên từ bên cạnh hắn lại ngầm ngăn hắn lại. Trước đứng nhúc nhích, tình huống có khả năng có biến động. Thà, nhân số chúng ta dù ít, nhưng nếu thật liều mạng cũng chưa chắc chạy không được, cùng lắm thì chạy trước, sau đó"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 Đột nhiên, nhậm vũ bỗng nhiên mở mắt, một bước rời khỏi không gian tăng tốc này, tiếp theo bước ra, âm âm ra khỏi không gian cử cử âm dương trấn thần kỳ. Tiểu tử thối, xuất quan rồi. Hả, sao trực tiếp đi luôn, không lẽ có chuyện gì? Ra rồi, tốc độ thật nhanh, chuyện gì thế? Thân thể mạnh hơn không ít, tên này đã làm thế nào, giống như biến thành người khác? Người khác không cảm giác được, nhưng nhậm thiền hành cùng bà đại tiên vương lập tức phát hiện nhậm vũ đi ra, nhưng bởi vì nhậm vũ rời tiểu thế giới, bọn họ muốn hỏi cũng không kịp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 Cho nên nhậm vũ rất chú trọng trình thể, mà trong quá trình tu luyện, ngay cả cử cửu âm dương trấn thần kỳ bởi vì ổn định không gian độc lập mà cũng có chút biến hóa đặc biệt, chỉ là còn thiếu một chút bước vào tiên khí tuyệt phẩm. Nhậm vũ cười nhạt nhìn của ma, nói, bồn gia chủ cố ý chừa cơ hội cho người ăn cắp tiên khí, cũng có bố trí khác từ khi bồn gia chủ rời đại thế giới của thần vương này. Chỉ cần đại thế giới của thần vương lại mở ra kết nối với đại thế giới, bổn gia chủ sẽ có thể cảm ứng được.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 Đến chỗ này, mặc kệ hắn kiêu ngạo, tự tin thế nào, cũng không thể không thừa nhận nhậm vũ này mạnh mẽ đáng sợ. Đàn ông mà, có đôi khi phải độc ác với bản thân. Về phần nói có sợ ngươi không, lời này thật là nói nhảm. Nhậm vũ nói, rõ ràng thấy được trong mắt của ma thoát sạch qua một tia nghi ngờ, lại cười nói. Nói thẳng ra, mà nó ngươi toàn nói nhảm, nói thừa. bổn gia chủ đã xuất hiện ở đây, cam giảm với ngươi cả buổi, ngươi còn cần nói giảm như vậy không?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 Hoành, cao bằng vốn đã sắp mất khống chế, lúc này đầu óc không xoay chuyển kịp, đau đớn bị mặc kệ như vậy vượt xa những thất bại bị quỳ xuống nhận lỗi trước kia, hắn cầm lên bất chấp mọi giá lao về phía Nhậm Vũ. Người lớn nói chuyện đi chỗ khác chơi. Cút, Hoành, Nhậm Vũ không thèm liếc cao bằng còn chưa đến Thiên Tiên lại liều mạng lao tới, vẫn cứ nhìn của ma, chỉ thuận miệng nói, búng tay bắn ra, cao bằng còn chưa tới gần, trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Lực lượng một ngón tay bắn bay cao bằng, trong ngoài thân thể hắn bắt đầu vỡ nát, sắp bóp vụn hắn. Vù vù, đúng lúc này, cây trường tiên của ma lại xuất hiện, lập tức bao phủ cao bằng, trường tiên của ma truyền ra lực lượng trấn áp lại thương thế, sau đó kéo theo cao bằng biến mất. Nhậm vũ thấy rõ ràng, cọng tóc kia đã trở về đầu của cổ ma, nhậm vũ cũng lười nói gì hơn, lặng lặng nhìn, chờ đợi. Cùng lúc, nhậm vũ đã lặng lẽ thông báo lão cha nhậm thiên hành cùng các tiên vương, sau đó khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, cho mọi người bên trong đều ngừng lại, hiện tại bọn họ chỉ cần làm một chuyện, đột phá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 Đây cũng là nguyên nhân Nhậm Vũ không lập tức ra tay, đương nhiên, Nhậm Vũ còn có ý khác, lúc này thông báo những người khác đột phá, vừa nói chuyện với mấy người lão cha Nhậm Thiên Hành. Đây chính là của ma mà ta đã từng nói, kẻ này sinh ra từ đầu của cổ thần vương, ở trong đại thế giới cổ thần vương đã không biết bao nhiêu vạn năm, hiện tại đã trưởng thành đến mức này, hắn sắp lập tức thoát ra. Hiện tại Nhậm Vũ khống chế trận pháp cửu cửu âm dương trấn thần kỳ cho bọn họ có thể tra xét tình hình bên ngoài. Vì phần của ma, Nhậm Vũ không nói nhiều, bởi vì đã sớm nói cho bọn họ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 Nhậm thiên hành vẫn lo xảy ra chuyện, nếu thật xuất hiện một bán thánh, toàn bộ bọn họ gộp lại cũng khó mà đối phó. Hồn thỏa nhất là thừa lúc của ma trừ thoát ra mà xuống tay, nhưng hắn cũng phát hiện nhậm vũ cố ý chờ, rõ ràng là có tính toán khác. Không vội, không cần đánh trước, sẽ rất khó khăn, nhưng hắn không thể nào trực tiếp phát huy ra lực lượng bán thánh. Nhậm vũ khẽ nói, không cho lão cha tấn công.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 Vô! Ông! Lúc này, một con mắt diễn hóa thành mặt trăng bị cổ ma khống chế, bỗng nhiên bị cổ ý chí kia nằm giữ, không còn bị khống chế nữa, trở nên to lớn, đè từ trên xuống. Bên dưới xoắn lại, bên trên đè xuống, toàn không gian lấp lành ánh sáng, làm cho cổ ma vừa mới bổ sung một chút tiên khí, dốc hết lực lượng tích lũy vô số 5 tháng, lập tức bị đánh về nguyên hình. Cổ ma không cam lòng giãi ruộng, không ngừng chống cự, đáng tiếc lực lượng này rõ ràng có tác dụng khắc chế hắn.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 Nhưng Nhậm Vũ trả lời lại càng làm Nhậm Thiên hành mơ hồ hơn, trong lòng suy nghĩ Nhậm Vũ muốn làm gì. Thời gian từ từ trôi qua, cổ ma vẫn không ngừng dãi rượu, không ngừng bùng nổ các loại lực lượng, có điều mặc kệ hắn dãi rượu thế nào cũng đều bị vô tình đè xuống. Nhìn cảnh tượng cổ ma bị nhốt, Nhậm Vũ chợt nhớ tới Nghịch Thiên Thất Đại Thánh cũng bị trấn áp, so với mấy người Tề Thiên, bọn họ không thể dãi rượu, nhưng đều vì các cơ duyên mà đi ra, thậm chí cuối cùng Kim sĩ Đại Bang còn biến tướng thỏa hiệp, đạt được hiệp nghị với hoàng tộc thượng cổ mà đi ra hoàn toàn.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 tích lũy một lần bùng nổ đánh sâu điên cuồng như vậy cũng thật không dễ dàng của ma liền điên cuồng công kích toàn bộ đại thế giới cổ thần vương đại thế giới cổ thần vương vốn chỉ tĩnh mịch nhưng không có đến tận thế giống đại thế giới táng tiên vào lúc này liền nhanh đón tận thế chân chính trời lóng đất lở hủy diệt phủ xuống bởi vì của ma cảm nhận được đại thế giới cổ thần vương đều nghe theo cỗ ý chí kia mà trấn áp hắn làm hắn hoàn toàn nổi giận đã vô số năm tháng đến giờ hắn vẫn còn muốn trấn áp mình vậy mình sẽ hủy diệt thế giới này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 Nhậm vũ có thể nhìn ra, sự xích dưới chân của ma không chỉ kết nối với toàn thế giới cổ thần vương, còn cắm vào thân thể của ma, dường như chính nó ác chế của ma khiến hắn không thể nào bùng nổ ra uy lực chân chính. Đây cũng là vì sao lần đầu đám người nhậm vũ đi vào, của ma không tiêu hao lực lượng đuổi giết bọn họ. Rõ ràng của ma đang chờ giờ phút này. Đáng tiếc, hiện tại hắn thật sự liều mạng rãy rụa, nhưng vẫn không thành công, mà bỗng nhiên nhậm vũ lại không nhanh không chậm hỏi của ma một câu. Phục, đừng nói một chữ phục, 100 lần cũng không thành vấn đề.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 Người cảnh giới như vậy, ai không phải con cương của trời đất, ai không phải đứng trên đỉnh cao. Nhưng làm bọn họ hoàn toàn không ngờ. Cổ ma này, lại như thế. Ha ha, tốt, không hổ là cổ ma, bổn gia chủ giúp người thoát ra. Nhớ kỹ, người thiếu bổn gia chủ một cái ân tình. Hoành, nhậm vũ nói rồi, hai tay đột nhiên ngưng tụ ấn khuyết, tay trái đánh ra trấn thiên ấn, tay phải phong cầm ấn giam cầm, trực tiếp đánh vào mặt trăng trên đầu cổ ma.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 nhưng cũng rất là kinh người, thao thao bất tuyệt, giống như lực lượng âm nhu của thiên địa đè ép lên đỉnh đầu, khiến người ta khó có thể đột phá, khó có thể xông phá. Mà lúc này Nhậm Vũ lại không chút do dự ra tay đối phó với Mặt Trăng, dưới công kích của Trấn thiên ấn, đánh cho Mặt Trăng bị nghiêng đi, sau đó phong cầm ấn áp chế, nhậm vũ chủ yếu là phong cầm ý chí đang không chế nắm trong tay Mặt Trăng kia, không có ý chí đó nắm trong tay, muốn khống chế Mặt Trăng này dễ nhẹ nhàng mà dễ dàng. Hắn, hắn lại muốn làm gì? Nhậm Vũ hắn điên rồi sao?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 Mặt trăng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị phong cầm ấn bao phủ. Bịch bịch, bịch bịch, bên trong mặt trăng bộc phát ra lực lượng âm nhu, lực lượng áp bách không ngừng đè ép phong cầm ấn, làm cho phong cầm ấn tầng tầng vỡ vụn. Nhưng điều này đã không trọng yếu, quan trọng là phong cầm ấn cũng không có lập tức vỡ nát, mai nhậm vũ thì sách cổ ma tạm thời rời xa mặt trăng. Lần này, cổ ma bị cầm đi giống như là bị đè trên người vô số ngọn núi lớn, thân thể vừa rồi bị áp chế lập tức tăng vọt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 Suốt cục ngươi không vây khốn được bồn ma rồi. Ngươi muốn xé nát bổn ma đúng không? Vậy bồn ma sẽ luyện hóa ngươi thành vũ khí của bồn ma. Ừng, cổ ma nói dứt lời, trong nháy mắt dây xích dưới chân không ngừng bị luyện hóa, biến thành hai sợi xích màu đen cuốn quanh thân thể hắn. Sau đó hắn ầm ầm vung ngúa, sợi xích này liền đánh vỡ nát hết thẻ chung quanh. Giờ khắc mày, thân thể của ma đã trở nên vô cùng to lớn, chân chính có một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa. Chỗ tốt ngươi lấy đi, còn làm cho bổn ma thiếu ngươi một mối nhân tình, thật không biết suốt cuộc là ngươi đang nghĩ gì. Ngươi không sợ bổn ma trực tiếp giết ngươi ư. Bổn ma cũng không phải là những người đó, không phải là nghịch thiên thất đại thánh, các thứ quy củ hay lời thề gì, đối với bổn ma không có bất kỳ tác dụng gì. Suốt cuộc sau khi đánh vỡ hết thầy chung quanh, đột nhiên cổ ma nhìn về phía nhậm vũ, cũng không có lập tức ra tay mà một lần nữa lên tiếng.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 Đáng tiếc biết ngươi cũng không phải ngươi có thể đi theo bồn ma, tuy nhiên lần này không quản ngươi xuất phát từ mục đích nào, ngươi thật sự giúp bồn ma, nên bồn ma sẽ tha cho ngươi khỏi chết, bỏ qua không truy cứu ngươi nữa. Cổ ma không muốn thiếu nhậm vũ nhân tình, tuy rằng hắn vô pháp vô thiên, hết thảy không kiêng kỵ, nhưng cũng có quy tắc chuẩn của chính mình, theo hắn nghĩ lần này không giết nhậm vũ đã xem như trả mối nhân tình. Ngừng, ngừng, chỉ là hắn mới vừa nói ra, nhậm vũ lập tức dơ tay lên chặn lời hắn, nói, ngươi nghĩ gì thế, nằm mơ à?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 Hắn vũ xuống một trường này, thật giống như một ngọn núi vạn trượng đè xuống con kiến, dưới bàn tay của hắn kia, dưới uy áp kinh khủng của hắn kia, nhậm vũ có vẻ nhỏ bé yếu ớt làm sao. Gieo chỉ có điều là tốc độ và phản ứng của nhậm vũ lại vượt quá tưởng tượng của cổ ma, thậm chí tạo cho cổ ma có cảm giác như nhậm vũ dự đoán trước mọi hành động hắn, chính là hắn còn chưa có động dường như nhậm vũ đã động trước. Trong nháy mắt nhậm vũ dịch chuyển đến một góc, ngay sau đó nhậm vũ vừa động tiên hồn lực, nhậm thiên hành, kỳ lân tiên vương, phượng hoàng tiên vương, hắc long tiên vương đã xuất hiện. Không có nhiều lời dư thừa, nhậm vũ chỉ tay vào cổ ma nói, hắn chính là đá mài dao của các vị. Nhậm vũ chuẩn bị đá mài dao cho người nhậm ra chính là đại giáo vô thượng cao cao tại thượng, cho nên trước đây hắn vừa xuất hiện liền ra lệnh tấn công đại giáo vô thượng, sau đó xuất hiện biến cố lâm thời, một mặt hắn tăng cường người nhậm ra tu luyện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 Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chân chính chống cự với tồn tại cường đại bực này, tuy rằng trước đây kim sĩ sí đại bằng cũng là bán thánh cường hãn siêu cấp, nhưng kim sĩ sí đại bằng bị hao tồn nghiêm trọng cũng chưa có hoàn toàn khôi phục lực lượng. Dĩ nhiên, tình huống của của ma hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu so với kim sĩ sí đại bằng, nhưng thời khắc này ít nhất là hắn ra tay chính diện. Trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm nhận được một uy áp kinh khủng chưa từng có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 Nhậm Vũ không ngừng hút các loại lực lượng coi như vỡ nát kia vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, thậm chí bao gồm cả khối mãnh vỡ đất đai, mảnh vũ khí, mảnh pháp bào bị hủy diệt, cùng mảnh vỡ quy tắc. Một mặt hút vào tiểu thế giới trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mặt khác thì lợi dụng lực lượng của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xâm nhập trong đại thế giới cổ thần vương. Lần này là Nhậm Vũ muốn thăm dò chỗ hạch tâm của đại thế giới. Dĩ nhiên, Nhậm Vũ cũng không luôn nóng, đậu hủ nóng nóng lòng ăn không hết, một miếng ăn không sinh ra người mập mạp.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 Lúc này trong tiểu thế giới của nhậm vũ, giống như một cái lò luyện to lớn đang nhanh chóng vận hành, bất kỳ thứ di hút vào đều luyện làm một lò, hết thảy dung nhập vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới của nhậm vũ nhanh chóng trở nên lớn, mặt đất bắt đầu trở nên rộng lớn, bầu trời cao lên, cả tiểu thế giới cũng biến thành vô cùng kiên cố. Mà lúc này bên trong đại thế giới cổ thần vương, của ma chiến đấu cùng nhậm thiên hành bọn họ đã tới hồi ác liệt, tương đạo pháp thuật kinh khủng.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 Lúc này đã là quá tốt rồi. Hiện tại, hắn lại nói đừng để đối phương chạy thoát. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng không quản nói như thế nào, bọn họ đều làm theo lệnh của nhậm vũ. Trong nháy mắt toàn lực ngăn lại phía trên, nhậm thiên hành còn đánh ra một đạo phù quang màu đỏ, trực tiếp phá vỡ thông đạo kia. Mà giờ này của ma vừa định rời đi nghe nhậm vũ kêu như thế, biểu tình trên mặt điêu cứng đờ, thật có một loại kích động muốn xông tới xé toạc miệng của người này. Trốn thác ư.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 Nếu không phải ngươi một mực bị vây ở chỗ này, nếu không phải ý chí của đại thế giới cổ thần vương này còn áp chế ngươi, nếu không phải đủ loại những nguyên nhân khác, thì khẳng định ngươi đã tùy tiện giết chết chúng ta rồi, đúng không? Nhậm vũ không đợi cổ ma nói tiếp, đã giành trước một bước nói. Mà nhậm vũ nói ra những lời này, đúng là suy nghĩ trong lòng của cổ ma, thời khắc này nhậm vũ lại nói ra trước. Chỉ có điều nhậm vũ nói xong, đột nhiên lại đổi giọng lại lùng nói cuồng cho ngươi còn là bán thánh, cuồng cho ngươi còn là cổ ma.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 Đừng nói là cuối cùng cổ ma hoàn toàn đánh vỡ nát cả thiên địa đại thế giới cổ thần vương bị giật mình. Ngay cả nhậm thiên hành, kỳ lân tiên vương, phượng hoàng tiên vương, hắc long tiên vương bọn họ trước đó cũng không rõ lắm mục đích cụ thể của nhậm vũ cũng đều bị giật mình hoàng sợ. Khi thấy trong nháy mắt của ma đánh vỡ nát thiên địa này, 99 cây đại kỳ âm dương trấn thần kỳ của nhậm vũ tạo thành trận pháp to lớn, chợt bắt đầu trực tiếp hoàn toàn luyện hóa cả phiến thiên địa này, bọn họ thật sự hoàng sợ đến ngay người đây.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 nhưng đúng lúc này đột nhiên từ bên ngoài sắp nhập vào một lực lượng khổng lồ điên cuồng vọt về phía cổ tiểu bào căn bản không để cổ tiểu bào kịp phản ứng làm cái gì trực tiếp bao bọc hắn lại biến cố này dọa cho cổ tiểu bào hoảng sợ nhưng ngay sau đó thân thể hắn đột nhiên trở nên lớn giống như của ma lúc biến thân trở nên vô cùng to lớn trong nháy mắt phải nói dường như là đụng nóc không gian nhỏ này nhìn thấy tình huống này hình vẫn tiên vương vẫn luôn ở trung ương nhìn chăm chăm vào hướng nhậm tinh bế quan kia đột nhiên biến đổi pháp quyết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 đúng lúc này đột nhiên lại là vô số lực lượng đặc thù bị luyện hóa sắp nhập vào trong không gian này đồng thời cũng bọc lại hình vẫn tiên vương giúp cho hình vẫn tiên vương nhanh chóng khôi phục lực lượng con kém một bước không có đột phá gia gia con bà nó cái này không xong rồi con bà nó chuyện gì vậy gia gia còn thua con cháu con càng chạy chênh lệch càng lớn khẳng định tiểu tử kia lại đắc ý rồi đúng lúc này nhậm nhất nguyên ở một bên khác cũng đã kết thúc tu luyện lão cũng đột phá vào kim tiên chỉ có điều lại không có thành công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 Cao bằng không phản ứng lại, bởi vì tiên khí xung quanh theo cổ ma ngương tụ đã hình thành một cái đại trận, hoàn toàn khác với đại thế giới cổ thần vương tĩnh lặng. Hơn nữa trí nhớ của hán còn dừng lại ở đại thế giới cổ thần vương, nhất thời không thích ứng được. Bồn ma đã thoát vây, nơi này là tiên giới, bồn ma đến đây khôi phục lực lượng, cần bế quan thời gian dài. Bồn ma đã nói sẽ thu ngươi làm đồ đệ, bây giờ truyền thụ cho ngươi. Nói rồi, cổ ma phất tay, một đạo hào quang dung nhập vào đầu Cao bằng. Tiên giới, truyền vậy.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 Thậm chí Cao Bằng hỏi mà hắn cũng không đáp nhiều, tuy nhiên đưa Cao Bằng đi rồi, ánh mắt của ma nhìn xuống dưới, như xuyên thấu qua tiên giới, xuyên qua lá chắn, xuyên qua đại thế giới nhìn thấy mọi thứ. Nhậm vũ, người ở Hồng Hoàng hỗn độn có thể một đường xung kích lên bán thánh, thế giới hiện tại đã không còn khả năng, nhưng ngươi lại làm bồn ma tràn đầy mong chờ, hy vọng ngươi không làm bồn ma thất vọng. Nhưng mặc kệ thế nào, lần sau khi chúng ta lại gặp mặt, sẽ là lúc ngươi chết.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 Tiếng nói của nhậm vũ vang dội mảnh thiên địa vỡ vụn này, tuy rằng một tia ý chí cuối cùng đã vỡ vụn, nhưng nhậm vũ vẫn cảm thấy phải nói một chút. Bởi vì cổ tiểu bảo là huyết mạch cuối cùng của tộc cổ thần, là đồ đệ của hắn, bởi vì cổ thần vương dùng bản thân khai thiên lập địa, muốn xây dựng lên thế giới mới cho tộc nhân của mình, nhậm vũ quả thật bội phục tinh thần này. Bằng không nhậm vũ đã không nói như thế, đây là lời nói thật lòng, không phải chỉ nói cho người ta nghe. Đắc tội, hoành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 Ngay cả đại thế giới của Thần Vương này có tăng tốc thời gian, Nhậm Vũ cũng không chờ kịp. Thôi, Nhậm Vũ cũng không nghĩ nhiều, có thể tới đâu hay tới đó, luyện hóa rồi nói sau. Công. Nhậm Vũ vừa nghĩ thế, chuyện thần kỳ xảy ra, ở sâu bên trong khối tối trung tâm, một đoàn hư ảnh dấu ấn tổ phù tộc cổ thần mơ ảo xuất hiện. Dấu ấn vừa hiện ra, khẽ chấn động, toàn bộ vẫn thiết cứng rắn không thể phá trong khắp đại thế giới cổ thần Vương như biến thành cùi, tuy rằng vẫn rất lớn, nhưng theo lực lượng đại trận, nhanh chóng chảy lên. Rầm rầm.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 Ngay khi nhậm vũ đang nghĩ cách, tình hình căng thẳng, đột nhiên nhậm vũ cảm nhận được một cỗ biến đổi, đó là lực lượng ngọc bội bị khởi động, ngọc bội cho thi ngữ. Quả thực là loạn lại thêm loạn, bên phía thi ngữ có chuyện. Hoành Lực tiên hồn của nhậm vũ lúc này cực kỳ hùng mạnh, tuy rằng hắn cũng phát hiện đoạn phim cũng có cực hạn, mấy chục năm chìm đám cũng không đạt đến trình độ thánh hồn bán thánh, nhưng cũng làm hắn đạt đến tiên vương tối đỉnh cao, cộng thêm trên ngọc bội có bố trí trận pháp làm tọa độ. Nhậm Vũ thúc đầy lực tiên hồn, trực tiếp phá vỡ không gian, cảm nhận tình hình bên Đại danh Tây Bắc. Chưa nhìn thì thôi, vừa nhìn là Nhậm Vũ liền vui vẻ, Dề, chuyện nhỏ, thả các ngươi một thời gian thì mừng đi, còn dám tìm tới cửa." Đại danh Tây Bắc nhận ra, những năm qua theo văn thi ngữ kinh doanh, âm thầm ngưng tụ vô số tinh anh, đồng thời tập trung vô số vật tư vào tiểu thế giới, được Nhậm Vũ cải tạo rất nhiều. Hơn nữa Đại danh Tây Bắc hiện tại nhìn không thay đổi gì so với trước, nhưng bên trong trận pháp tiểu thế giới đã hoàn toàn không như ban đầu.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 Thường lão tứ không đi theo Nhậm Vũ, hắn am hiểu kinh doanh, cho nên Nhậm Vũ để hắn lại giúp Văn thị ngữ quản lý đại danh Tây Bắc cùng với các tiểu thế giới. Bởi vì hiện tại Nhậm Vũ đang chuẩn bị cho đại chiến sắp tới, phải tính toán xấu nhất, bên này phải chuẩn bị chu đáo, trong này liên lụy tới rất nhiều chuyện. Tuy rằng Thường lão tứ không tập trung tu luyện như những người khác, nhưng với thế lực Nhậm gia hiện tại, từ một năm Nhậm Vũ bế quan, Thường lão tứ cũng đã đạt đến pháp thần cảnh. Chỉ là pháp thần cảnh chỉ bất quá bây giờ đã không có bao nhiêu tác dụng, đối mặt tình hình này còn không có sức tự vệ. Phan Thi Ngư vẫn không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Nam đội quân bên trên không trung. Lúc này nàng đang âm thầm liên lạc với Lục Thầm Vân Phượng Nhi, nàng cũng biết được những chuyện xảy ra. Chuyện bên này ngươi cũng đã biết, thực lực bên này cũng đã hiểu. Hiện tại quả thật rất sắc dối, nhưng không cần sợ, cung lắm thì trở mặt với bọn họ. Có Lục Thầm bảo vệ ngươi, không ai tổn thương được tới ngươi. Nhưng bây giờ ngươi là người làm chủ, cụ thể thế nào do ngươi quyết định. Bây giờ Lục Thầm đang nằm vùng, làm gì cũng dễ dàng. Lúc cần có thể náo loạn long trời lừa đất, xử lý mấy người mạnh nhất rồi nói sau.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 Nhưng lúc này hắn cảm thấy, sao sư nương làm việc cùng quyết định lại giống như sư phụ vậy? Đúng rồi, lão tứ, bầy ghế pha trà, vẫn luôn căng thẳng thì không tốt, khó có trò hay đến diễn tận cửa như vậy nên thả lòng một chút. Đúng rồi, một hồi người cũng đến đây, vừa múa vừa đánh võ, không xem thì đáng tiếc. Văn Thị Ngữ bình tĩnh lại can giận, vừa rồi nàng nói với Văn Phượng Nhi hay thường lão tứ đều khống chế thông qua thần thức. Nhưng lúc này nàng lại cố ý dùng trận phát, làm cho mọi người bên ngoài nghe rõ ràng.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 Đúng lúc này, đột nhiên ở chung quanh không gian những âm hồn kia đánh về phía văn thi ngữ bị nứt toạt ra, xuất hiện một cái thông đạo vô cùng to lớn, những âm hồn kia trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, mà ngay sau đó từ bên trong truyền ra thanh âm vô cùng quen thuộc của nhậm đại gia chủ. Địa bồn gia chủ nói cho các người biết, nữ nhân của bồn gia chủ đang làm gì, nàng chỉ cần ngồi ở đó xem cho vui là được rồi, các ngươi ngay cả tư cách ra tay với nàng, thử dò xét hoặc là ép nàng làm gì đều không có, hiểu không? xác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 đan tuyển giáo chủ, chúng ta sau này hãy nói chuyện đại kế trung sức diệt nhậm ra. Ta đi trước một bước. Hoa cảnh âm thầm cười lạnh trong lòng. Các ngươi muốn đấu giảng co thì các ngươi tự chiến đi. Thờ, nhậm ra dù lợi hại mấy đi nữa thì sao chứ? Rất nhanh bọn chúng sẽ hoàn toàn diệt vong. Hiện tại cần gì phải đi mạo hiểm liều mạng với bọn chúng? Bịch A, người nào?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 Trên thực tế, ngay cả hình vẫn tiên vương khôi phục lực lượng tiên vương chung vào một chỗ, nam vị tiên vương đồng thời điên cuồng hấp thu cũng ảnh hưởng không lớn, trừ phi có bán thánh. Nhậm vũ nghĩ trong lòng tới đây, đồng thời, nói chuyện với văn thi ngữ, mà trung hợp vào lúc này đan tuyền ngầm nói với Thanh Long, lý vạn pháp bọn họ. Giao Trong chớp nhoáng này, trong đầu nhậm vũ giống như lé lên một tia sáng, trong nháy mắt có một ý nghĩ. Lúc này không ra tay còn đợi đến khi nào, cơ hội tốt như vậy không dùng, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội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 lấy được ngọc giản của vạn pháp giáo, chuyện đầu tiên nhậm vũ làm là dùng lực tiên hồn nắm giữ chiếc ngọc giản này. Ngọc giản của nhậm vũ là muông phòng, cho nên không thể tùy lúc tiến vào, nhưng lấy được ngọc giản của vạn pháp giáo thì khác. Quanh nhậm vũ trực tiếp thúc đẩy ngọc giản, lập tức cảm nhận được phú văn trận pháp chuyển động, không gian giao động. Nhưng mà nhậm vũ thúc đẩy ở đại thế giới cổ thần vương, tuy rằng hắn đã mở ra đường hầm kết nối đại thế giới, thậm chí không sợ tiêu hao lực lượng để duy trì thông thoáng, nhưng cũng chỉ cảm giác dao động.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 Lúc đó cùng nàng chạy trối chết vào trong này, sau đó gặp được thánh bia. Lúc đó còn chưa biết gì, lại bất ngờ hồ đồ cứu ra một cái phân thân của tề Thiên. Sau đó nhậm vũ từ từ tăng lên, cũng dần hiểu được lúc đó là sao. Lúc đó hắn có chút lực lượng, dù mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo, thật ra chỉ mở được một chút cấm chế cùng trận pháp ở tầng ngoài cùng của thánh bia. Bà tề Thiên vẫn luôn nghĩ đủ cách, muốn đưa một cái phân thân ra ngoài, vừa lúc nhậm vũ đụng chúng một cái, thả ra phân thân có chút lực lượng. Con mẹ.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 Thứ tốt nhiều quá ăn không hết sẽ no chết. Vì vậy nhớ tới đi cứu con khỉ nhà ngươi đi ra. Vừa lúc một mũi tên trúng hai con chim. Chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu. Vành. Hiện tại không phải lúc ôn chuyện. Nhậm Vũ không ngừng nghỉ. Dùng thân thể lực tiên hồn làm chạm trung chuyển. Mượn lực lượng chuyển tới từ đại thế giới của thần vương. Trực tiếp hành động. rầm dầm. Lực tiên hồn của Nhậm Vũ bắt đầu thầm thấu thánh bia. Thánh bia là tồn tại thế nào? Lần trước Nhậm Vũ trùng hợp dùng lực lượng yếu ớt thẩm thấu vào, không có chống cự gì, nhưng bây giờ Nhậm Vũ muốn hoàn toàn phá hủy thánh bia, vậy thì khác. Ngay khi Nhậm Vũ xông vào, thánh bia đã rung lên, lập tức phát tán uy áp. Hoành. Cú uy áp này vượt xa mảnh vụn thánh bia giam giữ Kim sĩ Đại bằng, đó chỉ là uy áp của mảnh vụn, so sánh với cái này thì chẳng là gì cả, thật như đam đám đòi khoe sáng với anh trăng. Nhưng Nhậm Vũ cũng không phải như trước, hiện tại thúc đẩy thánh nhân luận đạo đến cực hạn,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 Đối với Tề Thiên, so với 5 tháng hắn bị trấn áp, thật là quá ngắn so với chia tay nhậm vũ. Tuy rằng hắn không thể tra sách được bên ngoài, nhưng trước mặt là thân thể lực tiên hồn của nhậm vũ, hắn đã nhận ra có điểm không đúng. Chính vì nhận ra, cho nên hắn mới nói, bảo nhậm vũ không cần vội, hắn có thời gian. Ngươi có thời gian, bổn gia chủ lại không có, phải trường đi ra. Trấn áp chính là phong ấn lực lượng của ngươi, tránh cho người hấp thu lực lượng phải không? Vậy hôm nay bổn gia chủ cho ngươi lực lượng, mà nó, mở ra cho bổn gia chủ, ch�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 Vừa nói chuyện với Tề Thiên, Nhậm Vũ bùng nổ trạng thái mạnh nhất, lực tiên hồn hóa thành hào quang, xoay tròn như máy khoan chui thẳng vào trong. Oanh ầm ầm, đây là một phần lực tiên hồn mạnh nhất của Nhậm Vũ, nhưng lúc này hắn lại đánh thọc sâu vào như từ bạo, xung kích vào trong thánh bia. Thằng nhãi nhà ngươi muốn làm gì, đại gia ngươi, ngươi điên rồi, dừng lại, dừng lại, ngươi còn phải giúp bồn đại gia chăm sóc hồ hồ, ngươi còn có nhậm gia, ngươi. Tề Thiên nhìn hành động của Nhậm Vũ, lập tức cả kinh.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 Khi vừa cảm ứng được, nhậm vũ lập tức truyền lực lượng qua. Vành! Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng vô biên truyền vào trong. Cái gì? Ngay khi truyền vào, tề thiên cũng ngây người. Hắn là lão đại trong nghịch thiên thất đại thánh, là bàn thánh chân chính đứng ở đỉnh cao nhất, sinh inh hùng mạnh sinh ra từ hỗn độn, chuyện gì mà chưa thấy. Ban đầu nhậm vũ bảo hắn chuẩn bị, trong lòng hắn vốn muốn nói với nhậm vũ là biện pháp này không có vấn đề, nhưng nghèo muốn để bàn thể hắn hấp thu đủ lực lượng.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 Nó đã vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng bây giờ hắn không có thời gian nghĩ nhiều, điên cuồng hấp thu lực lượng này. Bị nhốt mấy vạn năm, cuối cùng có được lực lượng, không hấp thu mới là ngốc. Hấp thu, hấp thu, hắn muốn phá vỡ thánh bia, hắn muốn ra ngoài, hắn muốn... oanh, âm ầm. nếu nói nhậm vũ dẫn đường một tia lực lượng đại thế giới cổ thần vương đi vào tựa như tia nước, như vậy bây giờ như trở thành thác nước.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 Hiện tại các người lập tức phái người lần nữa mở ra kho bào tiên giới, tầng thứ ba sẽ trực tiếp mở ra cho các người, đồng thời tiên giới cũng sẽ thông qua thông đạo tầng thứ ba ban thưởng xuống một lượng lớn các thứ, hết thảy nghe theo mệnh lệnh của đan tuyền đan tiên giáo hành sự, tiêu diệt nhậm ra. Làm xong chuyện này, tiên giới sẽ có phong thường cho tất cả các người. Hư ảnh đan tiên đại đế to lớn này căn bản không phải tu vi của tàn hồn thiên tử hắn hiện tại có thể nhìn thẳng vào, càng không phân biệt rõ cảnh giới của hắn là gì.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 Trước kia không rõ lắm không cần thiết, một màn vừa rồi đã chứng minh hết thảy hiện tại ai cũng không dám nói thêm một câu. Giáo chủ bị giết, trong giáo không thể một ngày vô chủ, sau này ngài chính là giáo chủ tân nhiệm, thời kỳ đặc thù hết thảy giản lược. Giáo chủ, chuyện lần này đặc thù, hơn nữa kho báu tiên giới mở ra tầng thứ ba, tiên giới còn có thể có ban thường, ngài xem. Lúc này, vị trưởng lão hoa ra vừa mới trước hết bất mãn kia lần nữa lên tiếng. Muộn dịp này, lão đã lấy được tín nhiệm, lấy được quyền thế mới. Chật chật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 Một hồi lâu sau mọi người mới có phản ứng, lần nữa tham khảo con đường sau này nên đi như thế nào, bởi vì hết thảy biến hóa xảy ra quá nhanh, vừa ra ngoài kế hoạch, thậm chí vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Ngay lúc tàn hồn bên này phát sinh biến hóa lớn, đồng thời đan tuyển trong đan tiên giáo tâm tình cũng giống như tàn hồn thiên từ lúc ban đầu, trải qua quá trình từ trên cao rơi xuống một cái. Dạ, dạ, đại đệ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không cô phù kỳ vọng của ngài.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 Dĩ nhiên, chúng ta cũng đều là người của vạn pháp giáo và yêu thần giáo, ít nhất ta có huyết mạch tru tước điểm này không giả. Nếu không hiện tại yêu thần giáo chúng ta đã trở thành thế thảm giống như tàn hồn, đan tiên giáo, kiếm tiên giáo rồi. Dĩ nhiên, mặc dù có chúng ta, chưa không có chuyện gì, nhưng lúc này nếu không làm ra quyết định, cũng không được. Theo ý tại yêu thần giáo chúng ta và vạn pháp giáo đều đầu phục nhậm ra đi.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 Trượt nghe Văn Thi Ngữ nói vậy, lục ra nhậm thiên tung hoa nhẹ một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nhà đầu ngươi đó đều bị nhiễm tính của nhậm vũ rồi. Văn Phượng Nhi bị chọc cười, chỉ vào Văn Thi Ngữ cười nói. Văn Thi Ngữ tươi cười tiến lên nói nhỏ mấy câu với Văn Phượng Nhi, nói một lần chuyện yêu thần giáo, hiện tại nhậm gia đích xác cũng không thèm để ý tới chuyện bọn họ đầu phục hay không đầu phục. Tuy nhiên Văn Phượng Nhi cũng cố ý nói một lần, cũng không muốn yêu thần giáo xung đột với nhậm ra, dù sao Văn Phượng Nhi có huyết mạch tước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 Đây, đây không phải là nằm mơ chứ. Hoành, khi Lý Vạn Pháp đi xuống bàn kỹ càng với văn thi ngữ, thanh long ngây người trên không chung, đường hầm không gian liền khép lại. Một mặt là vì lực lượng bên nhậm vũ đã đạt đến cân bằng, không còn nguy hiểm nổ tung, không bằng nghĩ cách nén lực lượng lại, mặt khác là vì nhậm vũ muốn bế quan tu luyện. Bởi vì chỉ cần mở đường hầm, nhậm vũ phải chia ra một chút tâm thần tra xét tình hình bên ngoài thế nào.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 Lão cha, các vị tiên vương không cần cưỡng chế hấp thu nữa, hiện tại không còn nguy hiểm, các người luyện hóa lực lượng đi, đóng đường hầm không gian, không tiếp tục phong ấn lực lượng, sau Nhậm Vũ cũng thông báo mọi người. Bởi vì bọn họ cũng sắp đến cực hạn, bọn họ biết Nhậm Vũ đối mặt khốn cảnh, liều mạng lấy bản thân để chứa đựng, thu vào lực lượng khổng lồ, mỗi người đều như đập nước sắp tràn, hiện tại Nhậm Vũ bảo ngừng, cắt đứt lực lượng, bọn họ đã không cần phải điên cuồng hấp thu, có thể lợi dụng lực lượng này để tu luyện tăng lên. Thật là qua rồi, phù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 Hiện tại hắn tù luyện thu vào lực lượng vừa xa tiên vương, bởi vì bản thân và cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đặc thù, nhưng nhìn trình độ hấp thu lực lượng của đến tể thiên cũng phải giật mình. Đây là bán thánh đỉnh phong chân chính, hung mạnh quá sức tưởng tượng, may mà mình nghĩ tới cách này, bằng không thật chờ mình đến bán thánh đi cứu bọn họ, không biết phải bao lâu, hơn nữa có được hay không còn khó nói. Hơn nữa thế cục hiện tại càng thêm nguy hiểm, tế thiên đi ra, mình cũng có nội tình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 Nhưng đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo cực hạn là làm lực tiên hồn của hắn đến tiên vương đỉnh phong, vô hạn tiếp cận bán thánh, nhưng không thể đạt đến. Đương nhiên, trước đó Nhậm Vũ ở trong trạng thái đặc thù, cảm ứng được một chút đặc biệt của một chút bán thánh, đó không chỉ là một chút chỗ tốt. Ban đầu đi vào Thánh Nhân Luận Đạo như tiên cảnh, đến giờ Nhậm Vũ chim đám lâu dài, hắn đã không còn bế mang như trước, cảm giác như đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo là một loại. Một loại. Nhậm Vũ mơ hồ hiểu rõ, lúc này lại khó nói ra được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 Nhưng giờ khỏi đại thế giới ban đầu còn muốn trở về thì sẽ rất khó. Đồng thời, Nhậm Vũ cũng nhìn sang phía Tề Thiên. "Hầu tử, thế nào rồi?" Nhậm Vũ ngừng lại, lực tiên hồn của hắn lúc này đã chân chính đạt đến Tiên Vương, tức là đại la kim tiên đỉnh phong. Mà lực lượng cũng đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ, cương độ thân thể đại la kim tiên hậu kỳ, dưới lực lượng đại thế giới cổ thần vương duy trì, Nhậm Vũ thúc đẩy đoạn phim mấy chục năm, theo lý thuyết Nhậm Vũ muốn trực tiếp đạt đến Tiên Vương cũng không thành vấn đề. Nhưng tốc độ tăng lên của nhậm vũ trước giờ rất nhanh, nhưng chưa từng có khi không vững can cơ. Lần này dù có cơ hội trực tiếp đạt tới tiên vương, nhưng hắn hắn lại không vội. Bởi vì thông qua quà lực tiên hồn, hắn cảm nhận được một bước vượt qua bán thành khó khăn cỡ nào. Chính vì thế, hắn lại không vội, bởi vì hắn có lòng tin, bây giờ có gặp tiên vương cũng không sợ. Ông, ông, thánh bia trần áp tề thiên lúc này tỏa ra hơi thở nóng rực, phình to mấy trăm lần, vô cùng to lớn như muốn làm vỡ nát không gian, không ngừng phình ra kêu ong ong.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 Nhậm vũ nghe vậy liền biết không thành vấn đề, ngẫm lại tề thiên hấp thù lực lượng 10 năm qua là hiểu, nếu hắn còn không ra được, hắn đã không phải lão đại trong nghịch thiên thất đại thánh. Bồn đại gia mới không làm theo ngươi, bồn đại gia không chơi với ngươi. Bồn đại gia muốn luyện chế ra một ngọn núi, đến lúc đó chấn áp tên duy nhất chân thánh bên dưới. Hoành, hoành, thánh bia phình to đến cực hạn, phát ra những tiếng chấn động. Ở bên trong, có thể cảm nhận được lông tóc, máu thịt của tề thiên, lúc trước hắn bị chấn áp. Muốn dùng pháp thuật đặc thù từ từ chui ra, bây giờ hắn có lực lượng, liền thu hồi lông tóc, trực tiếp dựa vào lực lượng khổng lồ, làn từng sợi lông tóc đều tràn đầy lực lượng đến nổ tung, sau đó mượn nó rèn luyện thành bia, chuyển cách thành chủ, hắn không chỉ muốn thoát ra, còn muốn luyện hóa thành bia. Lão đại nghịch thiên thất đại thánh, tự nhiên không tầm thường. Tùy ngươi vậy, chú sao hồ hồ rất thích Kim Cô Bồng, cảm thấy nó rất ngầu, dù ta kể chuyện tề thiên đại thánh đoạn cuối không được. Nhưng đoạn đầu thì kim cô bổng có thể đâm thủng trời, đánh tiên diệt Phật, giữ dàn cỡ nào. Mỗi lần Hồ Hồ nghe đều rất vui vẻ, nói đến lúc đó lão đại nhất định có thể mang theo nó đâm thủng trời, đánh lên trên. Nhậm Vũ nhún vai không quan tâm. Tề Thiên không nói nữa, Nhậm Vũ lại thầm cười trộm, chuyện này hắn cũng không phải lừa Tề Thiên, Hồ Hồ quả thật nghe nghe Nhậm Vũ kể chuyện liền thích hình tượng kim cô bổng. Đương nhiên, Hồ Hồ sẽ không nghĩ nhiều như Tề Thiên, sẽ không có cách nhìn đặc biệt gì về Tôn Ngộ Không, nó chỉ nghe chuyện kể rất hay, rất thích thú mà thôi.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 ta không phải thánh tượng, ta chỉ là long tượng hộ sơn bách thánh sơn kim sí đại bằng ngươi bị trấn áp mấy vạn năm, chân thánh không diệt ngươi, ngươi không biết hối cải, còn dám ra đây gây sự, đúng là tự tìm đường chết. Kinh thiên thánh tượng vang lên tiếng nói um ồm, ồm vòi khẽ động, đã cùng thất thải thần lộc chia ra hai hướng ngăn cản kim sí đại bằng. hộ sơn, tha hà, lại là hộ sơn. năm đó kim sí đại bằng ta cùng các người hợp xưng trăm thánh, thật là cảm thấy mất mặt. hạng như các người mà dừng tranh thánh vị, quả thật các người cũng chỉ xứng hộ sơn mà thôi. ha hà. hà.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 Không, long tượng cùng thần lộc có liên thủ cũng không phải đối thủ của kim sĩ sí đại bằng. Kim sĩ sí đại bằng hung mãnh vô biên, có điều đám người kiếm tiên đại đế du mạnh, vẫn bị đánh cho tan tác, còn bọn họ lại thật sự mạnh mẽ, có đặc thù riêng, ngay cả kim sĩ sí đại bằng cũng nhất thời khó đánh chết được. Kiếm tiên đại đế du đang nghĩ tới mấy chữ kình thiên thánh tượng, nhưng lập tức tự đính chính, bởi vì hắn biết, sở dĩ bọn họ đạt đến bán thánh, dù là ngụy bán thánh, không xưng là thánh, bởi vì đó là cấm kỵ.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 Con hổ lớn xuất hiện, ngay cả mấy người kỳ lân tiên vương cũng là sinh linh hỗn độ đều phải giật mình. Một con thần hổ thật to lớn, uy mãnh, đây là... hồ hổ ngoan, sao vậy, là ai dọa hổ hổ? Nhậm vũ nhẹ giọng nói, hoàn toàn không bị uy áp khổng lồ ảnh hưởng, nhấc bước đi tới. Tựa như trước kia, khi nó vừa sinh ra đã quấn quýt lấy nhậm vũ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hổ hổ. Cai cái. Hắn hắn đang làm gì, điên rồi hả? Không phải chứ, thế này là sao, hổ hổ sao lại mạnh mẽ như thế?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 vừa nãy hồ hồ biểu hiện ra lực lượng làm bọn họ giật mình bởi vì hồ hồ có lợi hại đi nữa cũng chỉ ở mức kim tiên ngay cả đại là kim tiên còn chưa sao bây giờ lại thành tiên vương được rồi được rồi rốt cuộc là sao nhậm vũ an ủi hồ hồ một hồi mới hỏi lại ác mộng thật đáng sợ chết sau đó thân thể không còn thân thể hồ hồ nhất thời còn không nói rõ chỉ là có vẻ rất khó chịu rất bi thương lại bi thương này chìm trong hồn phách vĩnh viễn khó thay đổi lúc này nó lại không nói rõ ràng được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 Đột nhiên, vô số lông tóc trào ra như suối phun, nháy mắt biến thành ngàn vạn con khỉ nhỏ, sau đó chúng ồ ạt lao lên trên. Ha hà, hà, đi ra rồi. Đại gia, bồn đại gia đi ra rồi. chốt cục đi ra. Mỗi một con khỉ nhỏ đều hưng phấn gào thét, mỗi một con đều bay lên không chung nhảy múa. Ta, mà lúc này, trong số người đứng ở một bên nhìn, chỉ có nhậm vũ sớm biết sẽ là như thế, hồ hồ thì hưng phấn muốn xông tới, lại bị nhậm vụ ôm lại.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 Lão già kia, hãy đợi đấy. Bồn đại gia rất nhanh thì sẽ tìm ngươi. Đến đây, ôm một cái. Ha ha. Bịch bịch. Canh canh. dao gào. Trên bầu trời, vô số con khỉ nhỏ cũng tay lẫn nhau hoan hô, ôm lẫn nhau vui mừng, cũng có con quá hương phấn đánh lẫn nhau. Trên không trung phát ra thanh âm chấn động. Một màn này, không ai có thể nghĩ tới đây chỉ là một người thoát vây. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Hồ hồ nhìn xem một hồi, quên mất chuyện vừa rồi, vùng vẫy muốn đi lên. Nhanh, nhanh, Tề Thiên, Hồ Hồ muốn đi đâu kìa, nhanh lên đừng đùa nữa. Đúng rồi, Hồ Hồ có thể nhìn thấy đấy, để cho nàng vui vẻ một chút, nếu không coi chừng sau này bồn gia chủ không để cho nàng quan tới ngươi. Hồ Hồ giống như là con của Nhậm Vũ, bất quá Nhậm Vũ cũng sớm đã phát hiện giữa Hồ Hồ và Tề Thiên rất đặc thù, đợi sau khi từ Cuồng ngưu nơi đó biết rõ Hồ Hồ là thất muội của Ngịch Thiên Thất Đại Thánh bọn họ năm xưa đã chết, Nhậm Vũ cũng có chút hiểu rõ. Hồ hồ này, nhậm vũ xem như con của mình, lúc trước chính là nhậm vũ hào phí lực lượng dựng dục cứu sống nàng, giúp cho nàng sống lại. Còn luôn cưu mang nàng, hiện tại nàng từ từ lớn lên, đã sắp khôi phục ký ức của năm xưa. Hát hát, nếu tề thiên thật sự muốn mang đi hồ hồ, không biểu hiện ra chút thành ý để ra trưởng hắn này yên tâm thì sao được. Tuy nhiên nói thì nói vậy, nếu làm như vậy, chẳng phải tề thiên sẽ trở thành. Ha ha. Tốt lắm. Vạn thiên biến hóa, vạn pháp tùy tâm. Bùng. Bùng. Ừng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 Mặc dù sẽ rất khó khăn, rất dài lâu, nhưng Nhậm Vũ biết, cừu cừu âm dương trấn thần ký nhất định phải trở thành Hỗn Độn Chí Bảo mới được. Bất quá Hỗn Độn Chí Bảo hơn xa so với tưởng tượng, Tề Thiên bị vây mấy vạn năm luôn luôn nỗ lực, sau đó mượn mình trợ giúp, dẫn đường ít nhất ba thành lực lượng của đại thế giới cổ thần vương mới hoàn thành hoàn toàn chuyện này, đủ để biết sự chân quý của Hỗn Độn Chí Bảo. Tề Thiên bị vây mấy vạn năm, ngay lúc thoát vây cũng đồng thời luyện hóa Thánh Bia trấn áp hắn này trở thành kiện Hỗn Độn Chí Bảo, điều này coi như là một chuyện vui ngoài ý muốn.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 Lúc này nàng cầm cây gậy tế thiên vừa mới luyện hóa chơi đùa mê say. Thứ này giống như thân ngoại hóa thân của tế thiên, tế thiên hoàn toàn luyện hóa, tuy tâm biến hóa, quả thật sắc thần kỳ. Mấu chốt là cũng giống như một phân thân của tế thiên, vừa có chứa khí tức của tế thiên, vừa có có năng lực biến hóa hàng vạn hàng ngàn, cho nên vừa lúc phù hợp với tâm tính trẻ con của hồ hồ giờ này, hồ hồ mãi mê chơi đùa không thôi. Đại thánh, thu thần thông đi, đến đây tâm sự. Thấy hồ hồ còn nhớ rõ chuyện xưa mình kể cho nàng nghe, kêu kiện hỗn độn trí bảo của Tề Thiên vừa mới luyện hóa này là kim cô bồng, nhậm vũ thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, nhìn lại thân thể to lớn của Tề Thiên, nhậm vũ hướng về phía Tề Thiên hô một câu. Cút đi, đại gia đâu phải tên đó đâu. Vừa nghe nhậm vũ cũng kêu như vậy, Tề Thiên không nhịn được trả lời một câu, nhưng trong nháy mắt thân hình thu nhỏ, biến thành bộ dáng một đại hán.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 điều không nghĩ tới phải không? Nhậm Vũ có thể trị Tề Thiên nhất, nhìn Tề Thiên nói vậy trước tiên đừng nói gì khác, nếu ngươi đã đi ra rồi thì nói nghiêm trình một chút chuyện có ích. đúng rồi, trước đây bổn gia chủ còn gặp Ngư Lão nhị, tên này đi ra một cái vòi châu, nhưng cuối cùng lại giống như người trước đây, chỉ có điều còn gặp một huynh đệ khác của Ngịch Thiên thất đại thánh các ngươi, hắn lại là bàn thể đi ra. Tề Thiên há hốc mồm lắng nghe, chỉ có Nhậm Vũ có thể trị được hắn, mà Nhậm Vũ vừa nói như vậy Tề Thiên cũng không tức giận, ngược lại thì rất đồng ý gật đầu.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 Lực lượng của hắn mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, năm đó hắn chỉ bằng vào bách thánh sân kia cộng thêm vô số lực lượng của tiên giới ngưng tụ thành lực lượng đánh bị thương nặng bồn đại gia, cuối cùng mượn khối thánh bia cường đại nhất này trần áp bồn đại gia. Trừ các ngươi ra, còn có những bán thánh khác ư, Nhậm vũ lập tức nghe được hàm nghĩa trong lời nói của hắn liền hỏi tới. Xem như có đi. Nhắc tới chuyện này, Tê Thiên nói đám khôn kiếp không có khí phách đó, tuy rằng thành tựu bán thánh, nhưng cuối cùng lại thần phục với duy nhất chân thánh.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 Hải Thanh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ lấy ra bảo bối thua cuộc ném cho cổ tiểu bào. Lão đại, Huynh nhìn xem, ta đã nói bọn họ rất mạnh, Huynh không tin. Đúng rồi, ta chính là đặt cược lão đại thua, ta thắng. Ha ha, Nguy Lượng vừa nói, vừa vọt tới nhà cái thường lão tử ở một bên, lãnh tiền thắng các thứ. Còn tưởng rằng lần này Thiên Thành có cơ hội đây, không nghĩ tới nhậm Tinh tiến bộ còn nhanh hơn.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 Một số người của hải thần giáo trước kia rồi rít lắc đầu bởi vì trong bọn họ cũng có người vừa mới tăng lên nhau nhau muốn thử, bất quả có người biết lập tức nhắc nhở đừng phạm sai lầm. Nhưng những nhân vật cường đại lý vạn pháp, thanh long cùng vạn pháp giáo, yêu thần giáo kia không thể nghĩ tới chính là phong phải không có người nganh chiến như trong tưởng tượng của họ, ngược lại thì phía dưới vô cùng náo nhiệt, lập tức có không ít người tìm người học thành đội lâm thời muốn đi lên đánh một trận.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 Nhưng nhìn thoáng qua một cái lại giống như một thể, tinh của bọn họ kêu là cận vệ đội. Nhậm tinh, thiên thành sư thúc. À, cô tiểu bào không chút do dự hướng xuống phía phía dưới gọi tên, suy nghĩ một chút nói tiếp. Sát thủ ra ra, sát thủ nãi nãi, lục nãi nãi, à, hải thành vân sư thúc. Chúng ta cùng nhau liều mạng với họ. Nghèo, nghèo, cô tiểu bào mới vừa dứt lời, những người phía dưới ao ao bay lên không chung, trong nhảy mắt với cổ tiểu bào làm trung tâm, rồi lại cũng ngưng tụ thành một trận pháp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 Chiến đấu một một, một nhiều, có lúc tổ hợp, loạn chiến, đấu trận pháp. Trên chiến trường trong tiểu thế giới nhậm ra, sau khi bắt đầu tỷ đấu, mọi người ở những sân khác nhau bắt đầu trận đấu. Dù sao chiến đấu như cổ tiểu bào hiện tại, thiên tiên xem còn tạm được, nhưng xem nhiều thì không có giá trị gì, bởi vì chênh lệch quá xa. Hơn nữa, chính bọn họ cũng cần phải chiến đấu cùng cấp, thậm chí có một số vượt cấp, cho nên dần dần chiến đấu càng nhiều.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 Lực lượng người này rõ ràng bị đè nén, thật lâu mới ổn định được, nhưng sau đó lập tức phóng thích uy thế kim tiên, ánh mắt chậm rãi quét qua tầng ba kho báu tiên giới, thúc đẩy trận pháp để những người khác đi xuống. Ha, đan tuyền cả kinh nhìn cảnh này, không ngờ lại như vậy, nhưng sau đó phản ứng lại, vội quỳ bái, hạ giới đan tuyền giáo chủ đan tiên giáo, dẫn dắt đệ tử đan tiên giáo, kiếm tiên giáo, tàn hồn bài kiến thượng tiên.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 nhưng lại không ngờ, vừa nói mới phát hiện vẫn còn một đám người đứng yên ở đó, chính là đoàn người Thiên Châu, làm cho hắn rất khó chịu, lập tức trường sang bên này. Làm càn, bổn tiên phủ xuống, tiên đọc ý chỉ đại đế, đám tiểu dân hạ giới các ngươi lại dám cản rỡ như thế. Con kiến hạ giới, gặp thượng tiên lại dám không thành kính quỳ lại, nào có lý này, đúng là không biết sống chết. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, đây là tân nhiệm giáo chủ kiếm tiên giáo, phụ thân vừa qua đời, nàng trẻ tuổi thừa kế chức giáo chủ còn chưa hiểu chuyện.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 Lam Càn, oanh, thường Thiên kia nghe vậy cũng nổi giận, mắng người trước mặt hắn, tuy rằng là mắng đan tuyền, nhưng theo hắn là kẻ thành kính, mắng như thế không khác gì đánh vào mặt mình. Thường tiên nổi giận ầm ầm vận chuyển lực lượng, lực lượng kim tiên trung kỳ tuôn trào. Cửa liên thông trong tầng 3 chỉ có thể cho hắn xuống trước, cần phải xây dựng lại, cho nên hắn mang đến số lượng lớn tiên ngọc đặc thù để xây dựng lối đi mới. Tuy rằng vừa rồi bị thương, vừa đến cũng không được ổn định. Lúc này hắn sử dụng tiên đan, đã có dấu hiệu đột phá, nhất là ở hạ giới, hắn có cảm giác phát ra là có thể khiến không gian xung quanh sụp xuống, thầm nghĩ ngươi còn dám ngông cuồng trước bổn thượng tiên, muốn chết mà. Hờ, oanh nhưng mà thượng tiên này hoàn toàn không ngờ, thiên châu không chút khách khí hư lạnh một tiếng, sau đó trên người bùng nổ kiếm khí, âm âm phàn trấn uy áp của hắn trở lại. Học, thột, vì thượng tiên này trực tiếp bị trấn bay, phun ra máu vàng.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 Đó là Hồ Hổ đang chơi với Kim Cô Bồng, hết cách, hỗn độn trí bảo luyện hóa thành thành bia, Hồ hồ chỉ nhớ Kim Cô Bồng trong chuyện xưa mà Nhậm Vũ kể, chết sống gọi nó là Kim Cô Bồng. Đây là hỗn độn trí bảo chân chính, có linh tính riêng, nhưng cũng chỉ vừa mở ra, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, có thể biến hóa ngàn vạn, nhưng cũng chỉ như đứa trẻ, cho nên càng chơi chung được với Hồ Hổ. Ở một bên, đám người Nhậm Vũ đang nghe tế Thiên kể chuyện nam xưa.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 Nhưng cuối cùng Tề Thiên vẫn lo lắng cho Kim Sĩ sí Đại Bằng, quan tâm hắn cùng Hoàng Triều Thượng cổ phát động đại chiến Phạt Thiên. Tuy rằng cũng tức giận Kim Sĩ sí Đại Bằng như Ngưu lão nhị, nhưng Tề Thiên rõ ràng càng tỉnh táo hơn. Mạnh mẽ, tinh thông vạn pháp, nói chuyện có thể nói chết người, Tề Thiên lại không phải hàng nóng này. Điểm này không như Ngưu lão nhị, nóng này, dễ kích động. Hồ hồ cùng Kim Cô Bồng chơi vui vẻ, căn bản không nghe những chuyện này, Nam vị tiên vương lại nghe đến kinh hồn bạt vía.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 Đáng tiếc đại quân tiên giới hiện tại vừa mới trải qua đại chiến, phần lớn đều bị triệu tập tiến hành một vòng đại chiến mới. Một đội duy nhất đến đây cũng bị cắn nuốt, vì thế trong vòng 10 vạn giam liền không còn ai dám chọc tới khí đen kia nữa. Ừm, trong khi khí đen lan tràn, không ai cản nổi, bỗng nhiên đường hầm không gian mở ra. Cùng lúc, khí đen như tìm được chỗ giả, liền đổ vào trong đường hầm không gian này. Có điều long khí âm ấm, ấm phát tán, lập tức hoàng uy mênh mông tỏa ra, trực tiếp chấn cho khí đen tán loạn.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 Có điều phải xem ngươi có thể đấu lại duy nhất chân thánh, kim sĩ đại bằng được hay không? trẫm không quan tâm những chuyện đó, trẫm chỉ muốn trước tiên hoàng. Hoàng đế nói rất đơn giản, nói xong cũng không tiếp tục, lẳng lặng đợi cô ma trả lời. Cô ma không thể nào đầu phục ai, bởi vì hắn là tồn tại trái ngược của cổ thần vương, xảo trá, tàn nhẫn, vô tình. Thứ duy nhất hấp dẫn được hắn chính là tranh chức thánh nhân, đây cũng là thứ duy nhất đánh động của tồn tại như thế. Mà tình hình hiện tại, hắn chỉ có hợp tác với người khác, mới có cơ hội tranh giành.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 Ngay cả Tiên Vương cũng phải mấy ngày mới đến được, Nhậm Vũ từng tính, hắn chạy hết tốc lực thì nhanh gấp đôi Tiên Vương bình thường, nhưng bây giờ so sánh với cái này thì quá chậm, Tề Thiên hoàn toàn khôi phục bản thánh, lấy kim cô bổng trực tiếp mở ra đường hầm liên thông từ đại thế giới đến chỗ kho báu tiên giới. Lực lượng uy lực đáng sợ như thế, làm mấy Tiên Vương đỉnh phong như Nhậm Thiên Hành cũng phải líu lưỡi, càng làm Nhậm Vũ không nhịn được đùa cợt. Hồ hồ toàn là bị ngươi dạy hư, đây là hỗn độn chí bảo, cái gì kim cô bổng?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 Không có. Nhậm Vũ biết Tề Thiên muốn nói gì, phong phạm cao thủ phải không? Nhậm Vũ trực tiếp trả lời khẳng định. Tề Thiên bị Nhậm Vũ đáp trả mà nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói sao, bắt đắc dĩ lại không biết nói gì. Cái tên này vẫn làm người ta bó tay như trước kia. Con Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, thậm chí hắc Long Tiên Vương nhìn Nhậm Vũ nói chuyện với Tề Thiên, thấy Tề Thiên bị Nhậm Vũ nói mấy câu liền không chống nổi, buồn bực nghẹn họng, trong lòng bọn họ đều cười trộm.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 Tên hèn hạ ngươi có bản lãnh có gan thì đừng núp trốn ở phía sau, mau ra đây! Căng, thanh long quát lên, đồng thời lập tức biến thành một con rồng xanh dài vạn trượng, thân thể với nhích động đã phá mở hư không vào tới. Hào quang màu xanh vây quanh, lợi chảo nhẹ nhàng xé rách không gian, trực tiếp đánh chết hai gã thiên tiên trước mặt. Bùng, chấn động một chút, bao gồm rất nhiều vẫn thạch cùng theo cả trăm tên địch nhân pháp thần cảnh bị trực tiếp đánh chết. Thanh long cùng Lý Vạn pháp bản thân hai người chính là kẻ hiếu chiến.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 Nhưng Đan Tuyền một mặt đối những tiên nhân uy thế kinh người này cũng cảm giác khí thế thấp kém một phần, cũng không dám chỉ huy cái gì. Hơ, chỉ có vài thiên tiên phần lớn đều là pháp thần cảnh, cái này mà cũng dưng là chiến đấu ư? Người đâu, xuất lĩnh 5000 đại quân, trợ giúp người của Đan Tuyền giáo chủ bình định bọn chúng. Lúc này có một cá kim tiên đỉnh phong giáng xuống, hiển nhiên trước mắt là nhân vật cấp bậc cao nhất. Một khi giáng xuống đều giống như những người khác là mắt cao hơn đỉnh đầu, tự cao tự đại coi trời bằng cái vung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 Đại quân tiên giới đúng không? Ta đến đây. Hừng. Nghĩ thiên thành hưng phấn giống lên một tiếng, trong tiếng nổ ấm ầm liền sông ra ngoài, trong nhảy mắt phá mở hư không, rồi lại trực tiếp hạ xuống giữa một đội đại quân tiên giới hơn một ngàn người. Ấng. Ấng. Ấng. Ngay lúc hiện ra, Lý thiên thành một tay lái lên sấm chớp, trong nháy mắt quét ra, lập tức rất nhiều địch nhân biến thành cho bụi, tay kia lói ra tia sáng, tiên khôi tiên giáp cũng không đỡ được những ánh sáng đau khí trong suốt này, trong nhảy mắt bị cắt đứt đôi.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 thần thú, tiên thú, các loại tiên pháp cường đại, các loại tiên khí tung hoành, trong bầu trời to lớn chim thần bay múa, từng cung điện chiến đấu lâm thời to lớn của tiên giới bay ra, từng đạo pháp thuật ẩn chứa quy tắc thiên địa bay ra, trong tiếng nổ ầm ầm phát ra uy thế vô biên. Vừa nhìn thấy tình huống này, tuy rằng bị đánh bay còn đang hộc máu, nhưng Đan Tuyền cũng mừng rỡ cười toe tué toét. "Giúp lui." Thiên Long quân chặn phía sau, cần về đội cứu viện cho bọn họ giúp lui ra ngoài. Từ giờ trở đi chính thức chiến đấu. Lúc này, Văn thị ngữ cũng trước tiên ra lệnh. Mà lúc này, đang đánh giết phấn khởi, đã từ từ chiến đấu đi theo một chút phong cách của nhậm gia, cảm giác thống khoái đâm đìa, cho tới bây giờ Lý Vạn Pháp, Thanh Long chưa từng có thoải mái thống khoái như vậy. Tuy rằng, trông thấy đại quân tiên giới ảo ảo bay ra, cũng không có mảy may ý sợ hãi, hai người còn bạo phát uy thế, đánh giết tồn tại chung quanh, muốn tiếp tục ngành chiến với đại quân tiên giới.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 Duy, lực lượng ngưng tụ của rất nhiều pháp thuật thi triển vừa rồi, trực tiếp bao vây tên này ở chính giữa, trong tiếng nụ âm ầm dẫn tới phản ứng dây chuyền, sau đó bạo phát ra một kích mãnh liệt nhất. ha Các kim tiên đỉnh phong kia dù sao cũng rất cường đại, nhưng dưới một kích này, thân thể rằng có bị hao tổn tan vỡ, đã hoàn toàn sắp hủy diệt, hắn phẫn nộ, gầm thét giận dữ, tiên hồn lực bạo phát ra y thế không gì sánh kịp đánh về phía Lý Thiên Thành. Ưng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 Trong tiếng nổ ầm ầm, cả đội người bị đánh bay ra ngoài, bên trong có một số tọa kỳ vỡ nát tan tành, thân thể cũng theo đó vỡ vụn, có vài người bị đánh bay ra ngoài, vài người bị đánh chết, không ít người bị thương nặng. Không có chết hết. Lão Liệt Thiên chư trông thấy dưới một kích của mình, đám người yếu đuối này lại không có bị chết hết, hắn phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nghi trượng lại lần nữa vung cây gậy vô cùng to lớn kia đập xuống. Ầm, ầm, ầm.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 Mà đúng lúc này, từ những phương vị khác đại quân hạch tâm nhậm ra đang không ngừng xuất hiện. Ha, chết đi, chết đi. Một đám nhân loại nhỏ bé yếu ớt, ta muốn ăn hết thầy các người. Giàu, liệt thiên chư bên này giống đã lao ra ngoài, thời khắc này mặc dù có nhiều đội thiên long quần gấp rút đến đây thiếc viện, nhưng tên này dường như phát điên lên, liền công kích nhìn thẳng vào một đội trong lúc bất trượt đánh tan đội thiên long này hơn một ngàn tướng sĩ thiên long quân hộc máu rơi xuống lập tức liệt thiên chư lộ ra một mặt tàn bạo hắn mở to miệng răng nanh lóe sáng trong chớp mắt hút một cái hơn một ngàn tướng sĩ thiên long quân kia liền bị nó hút vào trong bụng thời khắc này những người thiên long quân còn lại thất kinh kêu lên con muốn cản lại đã không tới kịp đội ngũ hơn một ngàn người đều bị hắn nuốt chửng những người này giận dữ thời khắc này trong thiên long quân xuất hiện một bóng người chính là kiếm vương long ngạo trong nháy mắt chung quanh năm con thiên long nhỏ hội tụ vào nhau tạo thành một con thiên long vô cùng to lớn hoàn toàn to lớn không thua kém gì với liệt thiên chư bởi vì vừa rồi không có người như long ngạo chủ trì đại trận khó có thể ngưng tụ thành loại hình thái này nhưng bây giờ lại có vẻ hơi chậm rồi rào ta sẽ xé nát nuốt sống toàn bộ các ngươi một đám người yếu ớt nghĩ là như vậy có thể chống lại với ta sao ưng trong nháy mắt thân mình liệt thiên chư trở nên lớn lên lại lần nữa lớn lên đồng thời vung cây hỗn độn liệt thiên bồng trong tay định đập xuống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 thẳng đến lúc này đại quân tiên giới trong vòng vạn dặm bị dọa đến không ngừng lùi lại mới nhìn rõ ràng là ai chính là cổ tiểu bào thi triển tổ phù cổ thần kích hoạt toàn bộ lực lượng khôi phục bản thể thể hiện giao uy thế khủng bố tay không xé tan một con liệt thiên trừ ngang với đại la kim tiên trung kỳ cổ tiểu bào triển ý xôi trào lại đánh tới đại quân tiên giới một mảnh hoảng loạn lập tức có mười mấy đại la kim tiên dẫn vạn đại quan xông tới vây khốn cổ tiểu bào cô tiểu bào triển ý bành trướng tổ phù càng thêm ngưng tụ bên trong mơ hồ có sấm sét Ở bên kia, Cần về đội nhanh chóng đánh chết hơn vạn đại quân tiên giới, dẫn tới rất đông đại là Kim Tiên cùng đám yêu tiên Chu Tước, Bạch Hồ Vây Công. Cổ tiểu bảo vừa xuất hiện, trên bầu trời cũng bỗng xuất hiện một con Chu Tước càng thêm to lớn. Bên trên trực tiếp lao xuống, mục tiêu chính là con Chu Tước già. Cần Lão Chu Tước thấy có hậu bối dám đánh mình, vừa định nói càng rỡ, nhưng tiếp đó đã bị lực lượng, uy áp khủng bố tràn tới chấn nhếp, dương cánh muốn lùi lại. Cần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 Đây không phải vấn đề lực lượng, tuy rằng bọn họ đều hiểu, nhiệm vụ rèn luyện những người nhậm gia, ban đầu nhìn những người này nghênh chiến đại quân tiên giới un ùn không ngớt, trong lòng bọn họ cũng lo lắng. Thậm chí đã nghĩ, có lẽ không lâu bọn họ sẽ phải ra tay, nhậm vũ chỉ là muốn luyện binh một chút thôi. Nhưng lại không ngờ, tuy rằng số lượng người nhậm gia ít hơn, nhưng lại như bài thế cục to lớn, trên bàn cờ này, trình thể tiên giới có vẻ rất lớn, nhưng vào trong cục thì trở nên yếu ớt, người nhập gia lại có thể tập trung lực lượng, không ngừng tiêu diệt quân đội tiên giới.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 Tề Thiên đối mặt với ai cũng có thể nói được, nói đến người ta chịu thua, chỉ có khi đối mặt với Hồ Hồ mới không xong, bây giờ liền nhìn sang Nhậm Vũ, hắn cũng không biết có nên cho Hồ Hồ đi hay không, cộng thêm đã quen với việc Nhậm Vũ nắm giữ đại cục, nghe lệnh làm việc, cho nên mới không nhịn được nhìn sang. Đi đi, nhưng mang theo kim cô bổng, Nhậm Vũ cười vốn Hồ Hồ nói. "Qua." "Quá tốt, thích nhất gia chủ." Chóc, Hồ Hồ hưng phấn nhảy lên, trực tiếp hôn lên má Nhậm Vũ. "Dạ." Lần này, đến phiên Tề Thiên thẳng mắt Ha hà, nhìn thấy đến Tề Thiên khó có lúc ngây ngốc, Nhậm Vũ cười nói, yên tâm, bổn gia chủ cho nó sinh mạng thứ hai, coi như con gái, ngược lại là ngươi, sau này dám không tốt với Hồ Hồ, bổn gia chủ sẽ không tha cho ngươi. Nhậm Vũ tự nhiên biết vì sao Tề Thiên lại như thế, thực ra trước giờ Hồ Hồ y lại Nhậm Vũ tựa như con gái đối với cha, nhưng đối với Tề Thiên lại như thân mật. Sau đó tiết Hồ Hồ chính là tàn hồn Hồ trong nghịch chân thất đại thánh, Nhậm Vũ cũng hiểu là sao. Đương nhiên, hắn cũng biết lúc này Tề thiên sẽ không nghĩ nhiều, hắn chỉ là cố ý trêu chọc tế thiên mà thôi. Hổ Tề thiên nghe thế, không khỏi khó khăn, đường đường bán thánh, lão đại nghịch thiên thất đại thánh, tồn tại đứng hàng đầu từ khi hỗn độn sơ khai đến nay, bây giờ lại không biết làm sao, không khỏi lo lắng nhìn về phía hổ hổ. Giống giống, ta đến đây, các người chết chắc rồi, giết đi, kim cô bồng, to ra, đập chết chúng, giống như gia chủ nói, quét cả mạng lớn, đụng vào là chết, giống giống, xem kim cô bồng của ta.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 Ngay cả mấy đại la kim tiên vội lao tới cũng bị hồ hồ trực tiếp đập chết, nếu không phải lúc này hồ hồ còn ham chơi, dùng kim cô bồng chơi mãi không chán, vậy thì đại quân tiên giới sẽ càng thảm hơn. Hồ hồ Văn thi ngữ đang tọa chấn, nhìn thấy hồ hồ liền vui vẻ, sau đó ngẩn đầu nhìn lên hư không xung quanh. Cuối cùng nàng cũng yên tâm, nàng biết trước đó hồ hồ vẫn không đi ra, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói rõ xung quanh đây, định hải thần châm của nhậm ra, vị đại gia chủ nhậm ra kia cũng đang ở gần đây. Lúc này, văn thi ngữ càng thêm yên lòng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 Một bóng người khổng lồ xuất hiện trong đó, tựa như cả một mảnh biển cả bao quanh, thân người, nhưng có đuôi dài thật lớn, dù là mặt người nhưng có nhiều vầy, cộng thêm uy thế mênh mông, càng thêm kinh người. Ta là Thương Hải Tiên Vương, ngươi chính là đàn tuyển giáo chủ đàn tiên giáo hạ giới. Người này lên tiếng nói. ta Đan tuyển hoảng sợ, hắn lần đầu tiên đối mặt với tồn tại như thế, vì thế tiên vương làm cả người hắn phát run, không nhịn được quy xuống. Hạ giới đàn tiên giáo đang tuyển, bài kiến tiên vương. Hương rất tốt đại đế có chỉ lệnh ngươi mau lấy được trần huyết thương hải tiên vương cũng rất hài lòng với biểu hiện của đan tuyền tuy rằng bảy đại giáo vô thượng hạ giới không ngừng có người phi thăng nhưng hắn là tồn tại xưa nhất cộng thêm tiên phàm cách biệt mấy vạn năm tựa như người ở tiên giới đã sớm xem hạ giới như con kiến ha chuyện này đan tuyền hơi đổi sắc sau đó cười khổ nói không phải là ta không muốn lấy ra chỉ là chỉ là tình hình hiện tại bên nhậm gia quá hung hãn hơn nữa không biết nha đầu đáng chết kia đang ở chỗ này chuyện này thưa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 Tổ phu trên ngực lóe lên, tiếp theo thúc đẩy lực lượng tích lũy trong người, suốt mấy ngàn năm vẫn không thể tiêu hóa hoàn toàn, bây giờ thi truyền ra pháp thuật dung trời lưu truyền trong tổ phu cổ thần. Thà, đối mắt bổn tiên vương còn dám đánh trả. Thương hải tiên vương không ngờ tới, giữ uy áp của mình mà cổ tiểu bào không hề sụp đổ, còn có thể đánh trả. Chỉ như người mà dám xứng tiên vương, tính ra chỉ coi như mạnh hơn một chút trong đại la kim tiên thôi. Hoành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 đáng tiếc tiên khí bình thường ở trước hỗn độn trí bảo liên tục vỡ vụn. vào lúc này hỗn độn trí bảo mới chính thức phát huy ra uy thế của nó. À, trời ạ à, đó là hỗn độn trí bảo, hỗn độn trí bảo giết nó nó có hỗn độn trí bảo. đó là hỗn độn trí bảo trong truyền thuyết giết nó. vừa nãy hồ hồ vẫn như chơi đùa chỉ dùng một ít lực lượng của kim cô bồng đánh chết rất nhiều đại quân tiên giới như đùa giỡn.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 Mặc kệ tiên giới xảy ra chuyện gì, mặc kệ chúng muốn chơi cái gì, bồn gia chủ theo tới cùng. Muốn đụng tới nữ nhân của bồn gia chủ, mặc kệ là ai, bồn gia chủ cũng chơi chết chúng. Đấu với nhậm gia ta, nhậm gia ta không sợ ai. Vô, nói rồi, nhậm vũ nhắc bước rời khỏi hư không. Mặc kệ là chiến trường bên này hay là phía đan diệu, đều phải làm kết thúc. Những chuyện này, dù biết rõ có khả năng xuất hiện vấn đề, có một chút nguy hiểm, nhưng vẫn phải đối mặt. Đây là dương mưu, chính là chuyện phải đối mặt, không thể tránh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 Mục tiêu đầu tiên là Tiên Vương Giao Long cũng hiện ra bàn thể, to mấy ngàn trượng, trực tiếp bị tóm lấy. Tiên Vương Giao Long vùng vẫy bùng nổ lực lượng, nhưng Hắc Long Tiên Vương kinh người cỡ nào, liền xé nát tên này. Tiên Vương Giao Long kích hoạt tinh huyết bổn mạng, nổ nát pháp bảo, thế mới giãy ra được, nhưng cũng mất nửa cái mạng. Ngay sau đó, một tia sấm sét xuất hiện, trong không trung xuất hiện một cây búa rưu khổng lồ, hình phù nắm giữ hình phạt tiên giới, hiện tại nằm trong tay Nhậm Thiên Hành.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 Chừa cho ta một cái, chừa cho ta một cái, đừng giết hết. Của ta, của ta. Hồ hồ vội vàng hô lên, những người này vừa đi ra liền nhanh chóng đánh chết nhiều tiên vương, lập tức chia cắt hết, hồ hồ vội vàng chạy lên. Tề thiên đứng ở xa xa, lắc đầu cười khẽ, đột nhiên cách không chục ra xa xa. Con cấu đen vừa mở ra đường hầm không gian, chạy khỏi khu vực hỗn loạn cách mấy chục vạn dặm. Bây giờ bị hút lại, nháy mắt kéo ngược trở về, ném thẳng về phía hồ hồ.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 Thời khắc này một khi không có trận pháp cùng cấm chế ngăn cách, hiển nhiên là sau này lúc bình thường, Đan Diệu không sử dụng nguyễn Chân Tiên Ngọc nữa, ở trong trận pháp cùng cấm chế của Nhậm Vũ Đủ để ngăn cách hết thảy tìm kiếm, giờ này lập tức bị hắn phát hiện. Mà vừa nghe Đan Tuyền kêu lên, Thiên Bảo Đại Thái giám trong lòng thầm khinh bì tên Đan Tuyền, nhưng còn phải cố nhẫn nại giải thích, đối phương giờ này rất cường thế, có những tiên vương đỉnh phong của đại thế giới khác tương trợ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 Mà giờ khác này đan tuyển xuất hiện trước mặt nàng còn nói ra những lời như vậy lập tức thân thể đan diệu rung rẩy tim đau như xé trong lòng đè nén nhiều năm tức giận oán khí ủy khuất lập tức giống như núi lửa bùng phát nha đầu không cần để ý tới hắn người như vậy không đáng để muội như thế thấy bộ dáng đan diệu như thế văn thi ngữ nước mắt đều sắp rớt xuống đi tới khuyên giải an ủi đan diệu thi thi ngữ tỷ tỷ ta để tự mình ta giải quyết đan diệu nói thanh âm rung giềy khẽ xua tay đồng thời chậm rãi bay lên không trung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 Nhằm vũ hận trong lòng đến ngứa hàm răng, nhưng hắn cũng không thể không cố chịu đựng. Hờ, có thiên bảo đại thái giám thổi phồng, thời khắc này đan tuyền đã giống như mê cuồng, nhập mà, càng phát huy tài thuyết của hắn đến mức tận cùng, đắc ý nhìn về phía đan diệu nói, không còn lời nào để nói đúng không. Ta chiếm cứ đại nghĩa, có thể rất ngạo nhiên chính khi nói cho thiên hạ biết, ngươi đứa con gái bất hiếu này còn muốn nói gì, ngươi còn có gì để nói. Đại nghĩa, hà hà.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 Ngay lúc nhậm vũ giải thích cùng văn thi ngữ, đồng thời đan rượu đã đau khổ sắp sụp đổ, đột nhiên nàng lầm bầm, chọc thẳng ngón tay vào lồng ngực của mình. Xót một tiếng, lập tức ngay ngực nàng thùng một cái lỗ máu, xuyên thủng trái tim. Đã trải qua nhiều năm như vậy, có nhậm vũ trợ giúp, nàng nắm giữ một chút lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, từ từ khống chế, vốn nàng muốn cho nhậm vũ cái này, chỉ có điều sau này nhậm vũ tự mình đi ra một con đường còn rộng lớn hơn. Mà giờ khắc này, đan rượu lại trực tiếp chọc thùng buồng tim của mình, lấy ra dẫn ra tinh huyết tâm mạch cùng với cổ chân huyết ngương tụ ẩn chứa trong thân thể nàng kia. ha, giờ khắc này, văn thi ngữ che miệng kêu lên, nước mắt không kiềm được nữa. Ừm, mà ngay lúc đàn rượu đầm xuyên qua trái tim mình, tinh huyết tâm mạch, chân huyết liền bay về phía đan tuyền, nhằm vũ rốt cục bạo phát lực lượng.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 nhưng Nhậm Vũ không có biện pháp vì hoàn toàn hóa giải hết thầy vì để hóa giải ủy khuất trong lòng Đan Diệu hắn không thể không như thế ha ha chân huyết tinh huyết đều là của ta mà lúc này Đan Tuyền tâm tình đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế gần như điên cuồng căn bản không để ý tới Đan Diệu sẽ vì vậy mà ra sao trong mắt hắn chỉ có tinh huyết tâm mạch kia chỉ có Đan Diệu ngừng kết ngưng tụ ra chân huyết kia trong mắt hắn đó là hết thầy có cái này hắn có thể trở thành đại đế chi tôn vô thượng thống lĩnh tiên giới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 Mà nhìn thấy đan tuyển xong tới trộp lấy tinh huyết cùng chân huyết kia, lão phát sau mà đến trước, nhanh hơn một bước vọt tới trục lấy. Kết thúc rồi, đều đã xong rồi yên tâm đi, ta luôn ở bên cạnh muội thanh âm của nhậm vũ vang lên trong đầu đan diệu gần như đã sắp mất đi ý thức hoàn toàn. diếu công, lão lão đại, đều, đều trả lại cho hắn, từ nay về sau, ta, không bao giờ, thiếu hắn cái gì nữa.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 đã chọc được tinh huyết tâm mạch và chân huyết. Chết đi, Nhậm Vũ Quát giơ tay lên ngưng tụ ấn quyết đánh ra tinh không manh mông phía trước. Ân, trong tiếng nổ ầm ầm, tinh không trung quanh vạn dặm trong tiếng nổ ầm ầm sụp đổ, hết thảy đều bị hủy diệt, đều không tồn tại nữa. A, chân huyết của ta. Thời khắc này đối mặt với lực lượng này, đan truyền phát ra run rẩy, sợ hãi từ nội tâm, nhưng vẫn như cũ tham lam nhìn chân huyết lấy từ thân thể đan diệu, gần như làm cho đan diệu chết đi kia. Đây Đây là hoàng tộc ấn quyết, nhưng lại không đúng, quá kinh khủng. Đây, đây rốt cuộc là ấn quyết gì? Không xong. Thời khắc này, thiên bảo đại thái giám đã xông tới, tay đã chụp được tinh huyết tâm mạch và chân huyết kia. Nhưng giờ khắc này, cả người lão đã không thể nhúc nhích, cổ lực lượng hủy diệt hết thầy, diệt sát hết thầy kia quá mức kinh khủng. Trong đó có một chút gì đó lão cảm giác quen thuộc, đó là ấn quyết hoàng tộc thượng cổ gì đó, nhưng ấn quyết này lại tự hồ đã vượt qua ấn quyết của hoàng tộc thượng cổ.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 Thiên bảo đại thái giám ở dưới lực lượng mang tính hủy diệt này chèn ép, liều mạng thúc giục pháp bảo, cùng với lực lượng bản thân, chỉ tiếc bất luận là pháp bảo hay là lực lượng bản thân của lão dưới lực lượng hủy diệt đó, đều dối rít nổ nát, hủy diệt. Tại sao có thể như vậy? Trong chớp nhoáng này, thiên bảo thái giám kinh sợ ngây người, điên cuồng giống lên một tiếng. Tuy rằng lão không phải tiên vương nhãn hiệu lâu đời, nhưng dù sao cũng tù luyện bên trong tiểu thế giới tại các loại tăng tốc thời gian.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 Đan Tuyền hết thảm bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó, nhậm vũ khống chế tiên hồn lực, trong nháy mắt mở ra một thông đạo không gian ngay phía sau hắn, hắn bị đánh bay vào thông đạo không gian kia, ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nhậm vũ, khi tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa mới vang lên, quả đấm của nhậm vũ lại giáng xuống, lần nữa đánh hắn bay ra ngoài. Ngươi chưa từng quản tới nàng, con bà nó, con nói cái gì ngươi cho nàng sinh mạng.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 về phân hiện tại, nhậm vũ cũng lười đi mắng hắn nhiều làm gì, cho nên đồng thời trong lúc nói, nhậm vũ đã ra tay, trong nháy mắt đánh, đánh cho đan tuyền vô cùng thống khổ nhưng không chết được. ngươi dám giết ta, đại đế, ta chính là. đan tuyền vô cùng đau khổ kêu lên, chỉ tiếc hắn không còn có cơ hội này. người nghĩ thật tốt đẹp, tầng. nhậm vũ vừa nói vừa lật bàn tay, trong nháy mắt đã vỗ xuống mảnh vỡ thánh bia từ bên trong tiểu thế giới nhậm ra mang ra ngoài, hiện tại mảnh vỡ thánh bia đã bị nhậm vũ luyện hóa hoàn toàn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 Tuy rằng nhậm vũ hoàn toàn nắm trong tay, nhưng nếu muốn sử dụng cũng rất khó khăn. Hơn nữa, chỉ riêng một mảnh vỡ này, tác dụng đối với nhậm vũ cũng không lớn. Cho nên thời khắc này, nhậm vũ trực tiếp lấy ra vỗ về phía đan tuyền tên xúc sinh không bằng người này. Trong tiếng nổ ầm ầm, không phải giết chết, mà là trực tiếp thu đan tuyền vào bên trong nó. Sau đó nhậm vũ thúc giục pháp lực, bố trí tầng tầng trận pháp cấm chế, hoàn toàn trấn áp đan tuyền vào trong mảnh vỡ thành bia. Gèo tiếp sau đó nhậm vũ tiện tay bắn ra trong nháy mắt trực tiếp bắn mảnh vỡ thánh bia phá mở không gian bay vọt vào trong hư không hắc ám vô tận mặc dù là mảnh vỡ thánh bia nhưng vẫn như cũ là vật có thể khiến đại la kim tiên đều kiêng kỵ giờ này cộng thêm trận pháp cầm chế cùng phong ấn của nhậm vũ cho dù là đại la kim tiên cũng đừng nghỉ thoát ra được dù là cấp tiên vương cũng khó mà giải cứu huống chi nhậm vũ còn ném phong ấn này vào trong hư không hắc ám vô tận mặc cho hàn phiêu đãng đối mặt với hàn vĩnh viễn là bóng tối vô tận